Kỳ rồi, kết quả tới rồi tế Nam Phủ xoay mấy cái khách điếm cũng chưa thấy được Quý Thu Dương bóng dáng. Dựa theo ông Thừa Trạch ý tưởng, kia tất nhiên là làm Quý Thu Dương vô pháp tham gia thi hương mới hảo, đáng tiếc hiện tại người tìm không thấy, chỉ có thể kiềm chế hạ tâm tư. Quý Thu Dương cùng Hạ Lâm cũng thương lượng qua việc này, cuối cùng đến ra kết luận là khảo thí trước tận lực giảm bớt ra ngoài, càng công đạo hai xa phu ra cửa nhất định phải chú ý an toàn, một khi xuất hiện vấn đề, bọn họ ba cái đều chạy thoát không được. Xa ở thanh thủy huyện Khương Tính Di nhật tử cũng không hào quá. Bởi vì theo thời tiết nóng bức, mang thai nàng càng thêm gian nan, buổi tối ngủ không tốt, ban ngày không tinh thần. sinh sôi đem quý lao thái cùng vân thị dọa cái không nhẹ. Quý lao thái nhìn trên người nàng xuyên y ghề phụ, có tâm nhắc nhở nàng nữ tử không nên như vậy xuyên, nhưng nhìn nàng nhật như vậy lại nhịn không được trách móc nặng nề, chỉ dặn do á đảo cho nàng nhiều phiên phiến. Khương Tính Di một ngày hận không thể ở tại trong nước, miễn bản nhiều khó chịu. Cũng may ban ngày có Quý Lao Thái cùng Vân Thị tại đây bồi nàng, nhật tử tốt xấu là đi qua. Vào 8 tháng thời điểm Khương Tĩnh Di bụng đã rất lớn, tròn vo giống cái gấu trúc. Dùng Khương Tĩnh Di nói, như vậy tròn vo khẳng định là cái khuê nữ. Quý Lao Thái tự nhiên là ngóng trông tôn tử, nhưng là cũng sẽ không không biết điều đến ở Khương Tĩnh Di trước mặt nói, mỗi lần nhìn chầm chầm bếp thượng cấp Khương Tĩnh Di làm các loại thức ăn. Vào 8 tháng thời điểm thời tiết tốt xấu không như vậy nhiệt, ít nhất buổi tối ngủ thời điểm không hề gian nan Khương ính gì biết thi Hương là ở 8 tháng sơ 9 bắt đầu khảo mỗi ba ngày một hồi cuối cùng một hồi vừa lúc là 15 tháng 8 khảo thí xong sau còn có quan chủ khảo chấm thí sinh bài thi chờ hết bảng phòng trừng muốn tới 8 tháng đế mà nàng sản kỳ cũng ở 8 tháng cụ thể nào một ngày vậy khó mà nói cùng lúc đó quý Thu Dương ba người cũng ở làm cuối cùng chuẩn bị chiến tranh ai ngờ ở 8 tháng sơ 7 ngày này dùng bữa tối sau ba người thế nhưng đều đau bụng rồi sau đó bắt đầu đi tả Đi tản nếu là ở đời sau đều không coi là cái gì tật xấu, nhưng vào lúc này đặc biệt ở thi hương thời điểm mấu chốt liền thành làm người sợ hãi sự tình. Bọn họ không khỏi liền tưởng, chẳng lẽ là có người cố ý hại bọn họ. Nhưng ngay sau đó cái này ý tưởng liền bị bọn họ phủ quyết, bởi vì bọn họ mấy ngày nay tới giờ chưa bao giờ ra ngoài dùng qua cơm. Kinh khẩu đồ vật đều là quý thu dương mang đến đầu bếp thân thủ rửa rau tự mình nấu ăn sau đó đưa đến bọn họ trước mặt, người khác không có cơ hội tiếp xúc. hạ Lâm Bất Đắc Di nói Nghĩ đến là hiện giờ ban đêm lạnh chứ lạnh. Vừa mới rứt lời đau bụng lại tới, ba người bất chấp mặt khác vội vàng hướng nhà xí chạy. Hai cái xa phu sợ tới mức muốn mệnh, vội vàng thỉnh đại phu tới trần trị, một phen bắt mạch sau đến ra kết luận cũng là như thế. Ban đêm lạnh, hơn nữa bọn họ sắp sửa khảo thí tinh thần khẩn trương, cho nên mới xuất hiện vấn đề. Đại uống thuốc, quý thu dương bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới một đường tiểu tâm thế nhưng ở thời điểm này té ngã, chỉ mong ngày mai chạm vạng khi đã không có việc gì cũng là bọn họ vận khí tốt, ăn hai phó dược sau liền không hề đau bụng, chỉ là bởi vì tiết nhiều như vậy, ba người sắc mặt đều không được tốt xem. Sơ 8 ngày này trạm vạng bọn họ sớm liền nghỉ ngơi, sơ chín nửa đêm liền lên đề thượng đã sớm thu thập tốt khảo rồ ra cửa. Bởi vì thi hương can hệ trọng đại, ở trường thi phủ cận đều có tên lính vụ trách phòng giữ, ba người đảo cũng không lo lắng an toàn vấn đề. Một đường thông thuận tới rồi trường thi cửa. Nhập trường thi trước, các huyện thí sinh dựa theo hộ tịch chẳng hảo, hạ lâm là thanh thủy huyện liền đứng ở Thanh Hà huyện bên cạnh, mà Vong Thừa Trạch bọn họ thì tại Thanh Hà huyện bên kia. Lúc này nơi nơi đều điểm cây đuốc, Vong Thừa Trạch ánh mắt từ Quý Thu Dương trên mặt lược quá liền cười, "Quý huynh xem sắc mặt không tốt, có phải hay không không chuẩn bị tốt?" trong lòng thầm trương. Quý Thu Dương nhìn hắn đạm nhân cười, "Không, là bởi vì nhìn thấy nhân phẩm thấp kém người tâm tình khó chịu, cảm giác một trận ghê tởm, cho nên sắc mặt không tốt." Thấy Vong Thừa Trạch nhân hắn lời này mặt đều đen, Quý Thu Dương lại cười cười, "Vong huynh sắc mặt cũng không tốt, đây là sao?" Chương 54. Vông Thừa Trạch Minh Bạch Quý Thu Dương là đang mắng hắn, tâm tình lại như thế nào sẽ hảo, hắn giận chừng mắt Quý Thu Dương, cắn răng nói, ta rất tốt, nhưng thật ra Quý Huynh cánh tay mới hảo, để ý khảo thí khi không dùng được sức lực mới là Nay liên không nhỏ Vông Huynh lo lắng. Quý Thu Dương đem tay trái ống tay háo vắt lên, hiểu lực cánh tay thượng bao trùm một tầng cơ bắp, mà ở cánh tay thượng nguyên lai giữ tận địa phương chỉ dư một đạo vết xẻo, tại hạ cánh tay đã hảo, đa tạ Vông Huynh quan tâm. Vông Thừa Trạch lại không Trạ Tự nhiên xem ra tới quý thu dương cánh tay đã hảo toàn, hắn chỉ hận như vậy nhiệt thời tiết thế nhưng không làm quý thu dương cánh tay thối giữa, thực sự đáng tiếc. Lúc này trường thi trước cửa phụ trách khảo thí giam thí quan đám người đã chuẩn bị ổn thỏa, trường thi đại môn mở rộng ra, bị gọi đến tên thí sinh theo thứ tự tiếp thu kiểm tra rồi sau đó tiến vào trường thi. Vông thừa trạch nơi huyện so với bọn hắn sớm một bước, vông thừa trạch trước khi đi châm chọc nói, quý thu dương, ngươi tự xưng là tài học hơn người, kia lúc này đây liền ganh đua cao thấp đi. Ông gia có trí thân vị cư lại bộ chủ sự, năm đó cũng là cao trung tiến sĩ mới có thể lưu kinh, mà ông thừa trạch tuy là nhân phẩm thấp kém, nhưng đọc sách nghiên cứu học vấn đích xác không tồi, cũng bởi vậy hai người thường xuyên bị phóng cùng nhau tương đối, chỉ tiếc tương đối tới tương đối đi, ông thừa trạch đều không kịp quý thu dương. Cho nên ông thừa trạch không phục, mới tìm các loại cớ cùng quý thu dương làm đối, thậm chí ám toán quý thu dương. Nếu quý thu dương cánh tay ảnh hưởng thi hương, chỉ sợ ông thừa trạch sẽ càng thêm cao hứng. Lúc này hắn thậm chí còn ở cáo giận ngày đó quý thu dương cánh tay sao thương không hề trọng một ít. Phần 61 Quý thu dương lại không thèm để ý hắn tàn nhẫn lời nói, hắn khẽ gật đầu nói, có thể. Bên môi châm trọc thứ vông thừa Trạch cáo giận dị thường, hắn không thể làm quý thu dương rốt cuộc vô suất đầu ngày. Nhưng hắn cũng minh bạch, chỉ cần quý thu dương bình thường phát huy, định có thể trúng cử, thậm chí khảo cái càng tốt thứ tự cũng đúng là bình thường. Vông thừa Trạch đi xa sau, lục lương phi một tiếng, thật là ném vông đại nhân mặt Mà Hạ Lâm không khỏi lo lắng nhìn mắt Quý Thu Dương, Quý Thu Dương có đại tài, ngày nào đó nhất định có thể cao trung tiến sĩ, có lẽ còn có thể lưu tại trong kinh. Hắn chính là nghe nói qua hồng gia vị kia đại nhân đều không phải là rộng lượng người, cực kỳ bên vực người mình, nếu Quý Thu Dương lưu kinh chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Quý Thu Dương tiếp thu đến hắn lo lắng, chỉ cười nói, biểu huynh không cần lo lắng. Thanh Hà huyện so thanh thủy huyện sớm một ít, Quý Thu Dương cùng lục lương tiên tiến hào xá. Đi theo tên lính phía sau tiến vào hào xá Chính lấy ra rẻ lau trà lau cái bàn liền cảm giác được một cổ sáng quắc tầm mắt, hắn ngẩn đầu nhìn lại, ở hắn nghiêng đối diện cư nhiên chính là vông thừa Trạch Quý thu dương nhịn không được chiều hắn cười cười, một cổ thành thục ở ngực không chút nào để ý tư thái xem vông thừa Trạch hai mắt đỏ bừng. Nếu có thể kích thích đến đối phương vậy thật sự thật là khéo, quý thu dương nghĩ đến này khả năng cười càng vui vẻ. Tiến vào hào xá sau trừ phi đi nhà xí là không thể rời khỏi cửa hàng xá, hơn nữa đi nhà xí còn phải ở bài thi thượng ấn một cái đại đại phân tự đ Phi thường ảnh hưởng giám khảo ấn tượng, cho nên trừ phi không nín được, rất ít có người đi nhà sĩ. Quý thu dương phía trước liền cố tình huấn luyện quá chính mình nhiều lần, cho nên cũng không lo lắng cái này, cho nên thiên sáng ngợi bài thi phát xuống dưới khi liền chạy nhanh đáp đề. Rốt cuộc một ngày thời gian phải làm bảy thiên văn chương phi thường khó khăn, thời gian phi thường gấp đáp. Hơn nữa hắn minh bạch, thi hương tuy nói là khảo tâm tràng, nhưng thứ tự chúng tuyển đặc biệt trận đầu nặng nhất, mà trận đầu chung lại lấy đệ nhất đề nhất quan trọng. Chẳng sợ Quý Thu Dương đối chính mình có tin tưởng, một không dám đi lên liền đáp đệ nhất đề, ngược lại đem đệ nhất đề để mục xem qua sau dẫn đầu từ phía sau bắt đầu đáp, đáp đề đồng thời còn ở trong đầu cấu tứ đệ nhất đề ý nghĩ. Trâm hạ tâm tới thời điểm ý nghĩ liền sẽ rõ ràng sáng tỏ, cho đến giữa trưa thập phần, bảy thiên văn chương Quý Thu Dương đã toàn bộ đánh hảo bản nháp, buổi chiều chỉ cần lại kiểm tra một lần có thể sao chép đến bài thi thượng. hắn lắc lắc ngón tay đứng lên hoạt động một chút rồi sau đó lấy ra trước đó chuẩn bị cơm canh dùng cơm Bởi vì lo lắng thượng vệ nô cờ, cho nên thủy cơ hồ một ngụm không uống, mặc dù là cơm trưa cũng chỉ ăn một lát miễn cưỡng không đói bụng thôi. Ăn xong cơm trưa hắn nâng lên đầu tới, đối diện thượng ông thừa trạch nhìn qua ánh mắt. Ông thửa trạch sắc mặt trắng bệnh, cái trán lăn mồ hôi, tựa hồ cũng không thoải mái, Quý Thu Dương hơi hơi gợi lên một mặt ý cười tới. Ác nhân đều có á báo, này không phải tới. Ông thừa trạch đích sắc khó chịu, nhưng hắn nghĩ lại chính mình gần nhất ẩm thực không có gì không hổ chỗ, nhưng bụng đau đến lại thật sự khó nhịn. Cuối cùng chỉ có thể đi nhà sĩ. Sau khi trở về vông thừa Trạch nhìn bài thi thượng đại đại phân trọc đã có thể dự đoán đến chính mình Kim Khoa Trung không được. Hắn vẫn hận nhìn về phía quý thu dương, mà quý thu dương đã bắt đầu kiểm tra văn trường. Qua không bao lâu, hắn sửa chữa xong liền bắt đầu sao chép. Vương thừa Trạch hận nghiến răng nghiến lợi, lại không thể không múa bút thành văn, hắn là không cam lòng. Đến lúc trời chặn vạng, tên lính tặng ngọn nến. Quý thu dương nhìn mắt chính mình bài thi, chỉ dư một thiên văn chương liền có thể đắp xong Vì thế trực tiếp điểm hai cây nến nuốc lúc này khảo thí nếu là tam cây nến nuốc đều thiêu xong còn đắp không xong đề mục kia thực xin lỗi cửa tên lính sẽ cưỡng Bách người ly chàng mà quý Thu Dương có năm chắc có thể hoàn thành cho nên mới điểm hai căn hảo có càng tốt tầm mắt đắp để quả nhiên hai cây nến nuốc thiêu đốt xong thời điểm quý Thu Dương cũng đắp xong rồi đề mục mà lúc này bên ngoài chuông trống vangg lên theo sau mấy cái đắp xong đề mục học sinh nộp bài thi rời đi quý Thu Dương không chuố hoang mang bậc lửa để tam cây nến nuốc Lại đem văn chương kiểm tra rồi một lần xác nhận không có vấn đề lúc này mới gọi tên lính giao thượng bài thi. Đi ngang qua ông thừa Trạch hào xa trước, quý thu dương nhẹ giọng cười cười, rồi sau đó vững bước đi ra ngoài. Mà ông thừa Trạch phẫn hận nhìn chầm chầm quý thu dương, hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống. Tới rồi trường thi bên ngoài, hạ lâm cùng lục lương còn chưa ra tới, quý thu dương đơn giản liền ở trường thi trước cửa trên quảng trường lớn chờ Lục tục, một ít thí sinh cũng nộp bài thi ra tới. Giống Quý Thu Dương như vậy chờ ở nơi này cũng không ở số ít. Quý Thu Dương dáng người đỉnh bạt cao dài, khuôn mặt lại là nhất đẳng nhất hảo, đứng ở trong đám người phá lệ mắt sáng, chẳng sợ lúc này thời tiết tối tăm, nhưng bên cạnh có cây đốt thiếu đốt, thỉnh thoảng liền hấp dẫn thí sinh ánh mắt. Có hai cái thư sinh lại đây cùng hắn nói chuyện với nhau, mấy người trò chuyện với nhau thật vui. Không bao lâu đối phương đồng bạn cũng ra tới, hai bên lúc này mới cáo biệt. Mà Quý Thu Dương lại đợi 15 phút lục lương cùng hạ lẫm lúc này mới ra tới Hạ lâm còn hảo, thần sắc nhàn nhạt cùng dĩ vãng cũng không bất đồng, ngược lại là lục lương sắc mặt có chút tái nhợt, vừa ra tới liền đối với quý thu dương nói, ta cảm thấy ta đáp không tốt. Quý thu dương trấn ăn nói, hiện tại nói này đó thời gian thượng sớm, chúng ta chạy nhanh trở về hảo sinh nghỉ tạm, ngày sau còn phải lại đây đâu. Tuy rằng khảo thí thời gian cấp bách, nhưng khảo xong một hồi sau còn có thể nghỉ ngơi hai ngày, này cũng coi như cho giảm sóc. Ba người lời nói không nói nhiều vội vàng đi xe ngựa bên kia. 3 người tê ở một chiếc xe ngựa thượng thẳng đến tiểu viện Nhi mà đi ba người không biết chính là xe ngựa phía sau mấy cái lén lút thân ảnh vẫn luôn không xa không gần đi theo Thẳng đến nhìn đến ba người vào tiểu viện lúc này mới rời đi Trở lại tiểu viện ba người vội vàng đi rửa mặt Rồi sau đó lại cùng nhau dùng đỡ tối lúc này mới từng người trở về phòng nghỉ ngơi Sáng sớm ngày thứ 2 ba người dùng quá đồ ăn sáng lại vội vàng ôn tập công khóa Mai cho đến chẳng vạng, tiểu viện môn đột nhiên bị góp vàng, Sa phu đi mở cửa Không trong chốc lát lại đây nói, Lục ra, bên ngoài có người tìm người, nói là người bà còn xa thân thích. Ba người liếm nhau, đều cảm thấy không thể hiểu được, Lục Lương chính mình đều kinh ngạc, ta như thế nào không biết ta ở Tế Nam Phủ có thân thích. Lời này làm ba người phi thường cảnh giác, Quý Thu Dương nói, người đi trở về đối phương, nói hôm nay khảo thí ai đều không thấy, làm đối phương lưu lại địa chỉ, cần nghiên cứu thêm xong thi hương Lục Huynh tự nhiên sẽ tự mình tới cửa bài kiến. Sa Phu đi đối phương cũng không dây dưa liền rời đi. Hạ lâm hơi hơi như mày, ta cũng cảm thấy kỳ quạc, chúng ta đi vào tế Nam Phủ đã gần một tháng, nếu là thân thích sớm không tới vãn không tới, cố tình thi hương thời điểm tới. Hắn thử nghĩ vô số khả năng, hắn cùng Quý Thu Dương liếc nhau, thấy đối phương trong mắt cũng là cảnh giác, không khỏi nói, có lẽ là có người cố ý vì biết. Lục lương chưa bao giờ như thế kinh hoàng quá, rốt cuộc là ai như vậy hư? Hắn ra cảnh không tốt, thật vất vả khảo chung tú tài. Nếu là tại đây mấu chốt thượng ra ngoài ý muốn đối nhà bọn họ thật sự là trầm trọng đà kích. Ngay sau đó hắn đột nhiên nói, khẳng định là ông thừa chạch hôn đàn này. Hắn hận nghiến răng nghiến lợi, người này thật là âm hồn không tan, ngày ấy nếu thu dương liền không nên cứu hắn, nên làm hắn bị mã đá không bao giờ có thể khoa khảo. Đương nhiên chính hắn cũng rõ ràng đây đều là khí lời nói, nếu là ông thừa chạch thật sự sẽ ra chuyện, bọn họ ba cái đều thoát không được căn hệ. Nhưng trước mắt biết rõ việc này là ông thừa chạch việc làm bọn họ cũng chỉ có thể kiềm chế hạ tâm thần, hết thể lấy thi hương là chủ. Quý thu dương nói, chúng ta sắp tới đều không cần ra cửa, đi trường thi khi cũng cần phải phải cẩn thận mới là. Nói hắn lại dặn dò hai cái xa phu, mặc kệ cái gì nhập khẩu đồ vật cần thiết kinh bọn họ tay, thiết không thể đại ý. Hai cái xa phu đều đáng tin cạnh người, bọn họ cũng đều tín nhiệm, chỉ khủng chi tiết phương diện không chú ý sẽ chứ đối phương nói. Công đạo xong sự tình. Ba người lại tiếp tục đọc sách, lúc chạm vạng lại có người tới gõ cửa, Sa Phu đi nhìn trở về nói, cô ra, bên ngoài người nọ là ngài thư viện cùng trưởng tên là Hồ Nhuận triết nói là có công khóa muốn cố vấn ngài, ngài xem. Lục Lương dẫn đầu kinh ngạc nói, hắn như thế nào tới. Không trách Lục Lương kinh ngạc, này Hồ Nhuận Chiết ở thư viện trung thuộc về trong suốt người cái loại này, mặc kệ là đối quý thu dương vẫn là ông thừa Trạch đều là tránh còn không kịp. Nghe nói Hồ Nhuận triết nhân trong nhà nhà khó, cho nên trong lòng tự ti cùng người khác rất ít nói chuyện với nhau. Chẳng sợ không có buổi sáng việc quý thu dương đều sẽ hoài nghi, càng đừng nói hiện giờ, đầu tiên bọn họ liền phải suy xét hồi nhuận chết rốt cuộc là như thế nào biết bọn họ ở nơi này. Vì sao như vậy vừa khéo là ở có người tìm lục lương lúc sau lại tới tìm hắn. Hắn không thể không phòng đoán, hồi nhận chết là bị ông thừa chạy tuy hiếp lại đây, chỉ sợ vì chính là đưa bọn họ dẫn ra đi, hào động thủ thu thập bọn họ. Quý thu dương hai mắt lạnh lùng, mặc kệ đối phương vì sao duyên cớ Chỉ cần nổi lên lòng xấu xa hắn liền không thể tha thứ. Quý Thu Dương nói, ngươi nói cho hắn, ta đã nghỉ ngơi, tỉnh thành đa tài tử, mặc dù ở trong khách sạn cũng không khó tìm đến tài học cao khiết người, nhiều cùng người giao lưu đó là, thật cũng không cần hướng ta nơi này tới. Sa Phu ứng liền đi đáp lời, không trong chốc lát lại về rồi, "Chủ nhân, người nọ không đi, nói là không thấy được ngươi liền không đi." Quý Thu Dương cùng Hạ Lâm liếc nhau, Hạ Lâm nói, không bằng chúng ta tới cửa nhìn thượng liếc mắt một cái, tống cổ hắn đó là Không thể, vạn nhất bọn họ ở cửa mai phục cô y quay rối làm sao bây giờ. Lục lương cả giận, liền trực tiếp đóng cửa lại, hắn ái có đi hay không? Sao còn uy hiếp thượng chúng ta? Quý thu dương lắp đầu, chúng ta 12 ngày nửa đêm tóm lại muốn ra cửa, nếu là đến lúc đó bọn họ ở trên đường chặn lại, giống nhau có thể ảnh hưởng đến chúng ta. Không tội, không bằng chúng ta liền đi xem, ba ngày ban mặt bọn họ còn dám bên đường hành hung không thành. Hạ lâm khuôn mặt lạnh lùng, hiển nhiên đối việc này rất là khinh thường. Quý Thu Dương gật đầu nói, không tồi, chúng ta trước đi ra ngoài nhìn một cái, hắn dám đảm đương phố hành hung nhiễu ta thi hương, ta liền dám đi bố chính tư kích chống minh oan. Ba người dứt lời liền đứng dậy chuẩn bị hướng cửa đi, lục lương nói, không được, ta phải tìm điểm vũ khí bảo hộ chính mình mới được. Nói liền thấy hắn hướng nhà bếp ra, ra tới chuẩn bị ở sau sách theo một phen giao phay, còn có chày cán bột thậm chí liền nồi sạn đều đem ra. Quý Thu Dương dở khóc dở cười nói. Chúng ta lấy mấy thứ này làm người nhìn thấy chúng ta chẳng phải là thành hành hung người. Lục lương tức khắc khó xử. Cầm đó là, không quan trọng. Hạ lâm nói trực tiếp đem giao phay tiếp qua đi, ta ở phía trước mở đường. Quý thu dương bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp chạy cán buộc, lục lương ngươi ở phía sau. Ba người biểu tình đề phòng tới rồi cửa, lúc này một cái khác xa phu chính đổ ở cửa, thấy bọn họ lại đây liền tránh ra nói, ra. Hạ lâm dẫn đầu nhìn đến bên ngoài hồ nhuận chiết, mà hắn phía sau cũng không người khác. Có lẽ là chú ý tới hắn tầm mắt, hồ nhuận chết nói, ta phía sau cũng không những người khác, mà ta cũng không phải bị bông thừa Trạch bức bách tới. Đối phương thực thông minh, trực tiếp đem lời nói làm rõ, nhưng quý thu dương ba người không nốc, cũng không dám dễ tin với người. Đã từng quý thu dương dễ tin ông thừa Trạch sau đó hắn liền bị tinh kế, cùng cá nhân trên người tuyệt đối không thể tải hai lần té ngã. Hồ nhuận chết tựa hồ minh bạch bọn họ lo lắng, tránh ra hắn chỉ chạm địa phương nói, đại nhưng làm hạ nhân ra tới nhìn liếc mắt một cái đó là. Hạ lâm chiều sa phu nhìn liếc mắt một cái, hạ ra sa phu gật đầu liền ra cửa xem xét, đem quanh mình nhìn liếc mắt một cái sau trở về đối hạ lâm nói, đại công tử, bên ngoài không có những người khác. Hạ lâm gật đầu, quý thu dương hai người cũng là nhẹ nhàng thở ra, nhưng này cũng không đại biểu bọn họ là có thể thả lỏng cảnh giác, hồ huynh hôm nay quả thật là tới thảo luận công khóa. Hồ nhuận chít liếc quý thu dương liếc mắt một cái, biểu tình lãnh đạm, rồi sau đó khẽ lắt đầu, ta tới là tưởng nói cho ngươi. Ta ở khách điếm nghe người ta lén nói ông thừa trạch phải đối phó ngươi." Quý Thu Dương hơi hơi kinh ngạc, Hồ nhuận chết thế nhưng sẽ cùng hắn nói cái này, theo lý thuyết bọn họ không này giao tình. Có lẽ là Hồ nhuận chết nhìn ra hắn kinh ngạc, những mày, "Ta là khâm phục ngươi tài học, xem không được ông thừa trạch như vậy tiểu nhân hành vi, mới đến nói cho ngươi. Ông thừa trạch tính toán ngày sau nửa đêm thời điểm làm người ở nửa đường chơi xấu, làm ngươi không thể đúng hạn tới trường thi." Hắn nói xong lời này, không đợi Quý Thu Dương đám người phản ứng, Sau đó xoay người liền đi, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Hắn đi thực nhanh chóng, thực mau liền biến mất ở quý thu dương đám người trong tầm mắt. Sa phu đóng cửa lại, lục lương lúc này mới phản ứng lại đây. Này, vông thừa Trạch thẳng nhãi này cũng quá mức gác độc đi. Hiện giờ chúng ta làm sao bây giờ? Chờ đến lúc đó bị tận diệt sao? Này tự nhiên là không được. Quý thu dương nhìn về phía hạ lấm, biểu hình, ngươi cho rằng hồi nhuận chết nói chính là lời nói thật. Hắn tuy rằng như vậy hỏi. Nhưng trên thực tế đấy lòng là tin tưởng hồi nhỏ chiết, nếu không phải là thật sự nghe được ông thừa chạch bên người người đàm luận việc này, hắn chỉ sợ cũng sẽ không lại đây nhắc nhở bọn họ, rốt cuộc bọn họ giao tình cũng không như vậy hảo. Chỉ là hiện giờ quả thực có việc này, bọn họ cũng không thể không suy xét chuyện này. Không thể nghi ngờ, bọn họ hiện giờ thân phận cùng địa vị đều không đủ để cùng ông ra chống lại, húng chi hiện giờ thi hương xa so mặt khắc càng quan trọng, nếu là lúc này đã khảo xong có lẽ bọn họ còn nhưng liều mạng một thân sức lực cùng chi đấu tranh. Nhưng lúc này tiết bọn họ ở tế Nam Phủ trời xa đất lạ lại không cửa lộ, muốn thoát khỏi thật sự là khó. Phần 62 Hạ lấm mày vẫn luôn nhăn, hắn gật đầu nói, ta cảm thấy hắn nói không sai. Lục Lương tức khắc nóng nảy, kia chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Quý Thu Dương cười nói, giao trộn. Thấy hắn còn có tâm tư cười, Lục Lương càng thêm nôn nóng, nay tính cái gì biện pháp? Quý Thu Dương liếc mắt Hạ lấm, sau đó nói, chúng ta trụ này chỗ sân đi ra ngoài ngõi nhỏ đó là rộng mở con đạo. Nơi đó có tên lính gác, bọn họ nhất định không dám tới đó mai phủ, nếu muốn thu thập chúng ta chỉ sợ cũng sẽ đổ ở cửa, làm chúng ta vừa ra khỏi cửa liền trực tiếp bị đánh. Cho nên chúng ta khó chính là như thế nào tránh đi bọn họ vây truy chặn đường thuận lợi đến bên ngoài trên đường cái đi. Lục lương chớp chớp mắt, đúng vậy, kia chúng ta như thế nào trốn. Chúng ta viện này ở ngõi nhỏ vị thứ ba, mà ở cách một gian sân tiểu viện đồng dạng ở mấy cái đi thi thư sinh. Quý thu dương cười nói. Vừa qua khảo xong ở bên ngoài chờ các ngươi khi may mắn cùng bọn họ nói chuyện với nhau quá, bọn họ là phụ cận trong huyện thư sinh, cách nói năng năng phẩm hạnh nhìn đều không tồi, có lẽ chúng ta có thể tìm kiếm bọn họ trợ giúp. Quý Thu Dương nộp bài thi sớm bọn họ là biết đến, chỉ không nghĩ tới như vậy đoạn thời gian nội hắn cư nhiên kết bạn đến nhận thức người, còn Phi Thưởng vừa khéo liền cùng bọn họ cách một tòa sân. Lục Lương tức khắc phản ứng lại đây, cho nên ngươi là tính toán tìm bọn họ hỗ trợ chúng ta trực tiếp chủ qua đi. Quý Thu Dương lắc đầu, không Bọn họ sân cũng không lớn, ở ba người vốn là chen trúc, chúng ta nếu là qua đi cũng trụ không dưới, hơn nữa vông thừa Trạch người nhất định ở phụ cận xem xét, chúng ta nếu là trụ qua đi, chỉ sợ còn sẽ liên lụy bọn họ. Lục lương có chút hôn mê, vậy nên làm sao bây giờ? Chúng ta tìm kiếm bọn họ hỗ trợ, làm cho bọn họ đi trên đường cái binh tướng đinh đưa tới đó là. Hạ lâm liếc mắt quý thu dương, thế hắn giải thích nói, vông thừa Trạch lại có thể lại cũng không dám cùng bố chính tư người gọi nhịp, một khi có tên lính lại đây. Chúng ta liền an toàn. Quý Thu Dương gật đầu, lại cười nói, chúng ta ngày mai sớm chút nghỉ ngơi, nửa đêm thời điểm trước thời gian ra cửa, đem thời gian khống chế tốt, tuyệt đối không thể lầm khảo thí canh giờ. Hảo. Lục Lương gật đầu nói, vương thừa trạch này hôn cầu, tiểu ra ngày sau nhất định phải ngươi đẹp. Quý Thu Dương hơi hơi mỉm cười, đây là tự nhiên, quân tử báo thủ 10 năm không mượn, hốn hồ trong kinh biến cố đại, nghe nói hôm nay được sủng ái thần tử, ngày thứ hai đều có khả năng di tộc Rõng không đại nhân nhân vật như vậy ai biết lại có thể sừng sững đến khi nào đâu. Ba người thương định lúc này liền cùng nhau tới cửa nhìn kia hộ viện môn, cùng trông cửa người báo tên họ sau liền ở cửa chờ, không bao lâu liền nhìn thấy kia quen mắt thư sinh ra tới tự mình mời bọn họ đi vào. Người này danh gọi Tào Chí, là Bình xa huyện người, nhất khâm phục học thức hơn người người, hôm qua ở trường thi cửa cùng Quý Thu Dương nói chuyện với nhau vài câu liền bị hắn hấp dẫn, hiện giờ hắn chủ động lại đây tự nhiên cao hứng. Hắn đem ba người tiến cử trong viện. Lúc này trong viện còn ngồi hai vị thư sinh, mấy người vốn là tuổi tương đương trong lúc nhất thời trò chuyện với nhau thật vui. Quý Thu Dương cùng bọn họ càng quen thuộc một ít, cười khổ nói, thật không dám dấu dếm, hôm nay tại hạ lại đây là có khi tưởng cầu. Tào chí xua tay nói, chúng ta quen biết đó là bằng hữu có việc nói thẳng đó là. Một vị khác danh gọi chiêm chí minh thư sinh liếc tào chí liếc mắt một cái sau đó hỏi Quý Thu Dương nói, chính là gặp gỡ cái gì phiền thoái. Không ngại nói ra. Nếu là chúng ta có thể hỗ trợ chúng ta chắc chắn tương trợ. Quý Thu Dương thở dài sau đó đem cùng ông Thừa Trạch thân đoán nói ra, hôm nay tại hạ một vị cùng trường ngẫu nhiên nghe thấy bọn họ nói chuyện liền lại đây nhắc nhở tại hạ ba cái, chỉ là chúng ta ở tế Nam Phủ cũng không có quen thuộc người, cho nên hôm nay lại đây là tưởng cầu các ngươi hỗ trợ, ngày sau nửa đêm có thể đem trên đường phố tên lính đưa tới. Kỳ thật hắn biết việc này có chút làm khó người khác, rốt cuộc đại gia hiện tại chỉ nghĩ an ổn khảo xong thi hương. Ai đều không nghị trêu chọc thị phi. Quý thu dương thấy bọn họ trầm mặt, trong lòng chỉ có thể làm mặt khác tính toán, thật sự không được chỉ có thể ngày mai chạm vạng làm hai cái sa phu đi bên ngoài chắp vá một đêm, sau đó nửa đêm thời điểm đi binh tướng đinh đưa tới, chỉ là bọn hắn là hạ nhân có thể hay không đem người đưa tới liền khó nói. Lúc này chiêm trí minh cùng mặt khác hai người lướt nhau, sau đó nói, này vội chúng ta rút. chương 55 Người đọc sách từ trước đến nay chú trọng cốt khí, thưởng thức lẫn nhau. Đối ông thừa chạch người này hành vi rất là khinh thường. Chim trí minh ba người kỳ thật cũng là lòng có xúc động, hiện giờ bọn họ đối người khác khó khăn khoanh tay đứng nhìn, nhưng ai ngờ ngày nào đó bọn họ chính mình gặp nạn thời điểm sẽ có người tương trợ. Hơn nữa hôm qua hai người bọn họ cùng Quý Thu Dương nói chuyện với nhau phát giác đối phương có đại tài, ngày nào đó nhất định có thành tựu, lúc này không kết giao, chờ ngày sau ai còn nhận được bọn họ. Cho nên ba người thậm chí đều không có trải qua sau lưng thảo luận, lập tức liền làm quyết định. Tao chỉ nói, chúng ta bên này nhà ở tuy rằng thần trường, nhưng là như cũ có thể không ra một gian phong tới, nếu là ba vị huynh đài không chết nhưng dọn lại đây tễ thượng hai vãn, chờ khảo xong thi hương cũng sẽ không sợ bọn họ. Quý thu dương lắp đầu, đa tạ tào huynh tâm ý, nhưng bọn hắn có người ở phụ cận xem xét, vạn nhất làm cho bọn họ biết được chúng ta chạy các ngươi bên này ở, đến lúc đó khủng liên lụy vài vị huynh đài Có thể được vài vị nhân huynh hỗ trợ mộ trợ đã vạn phần cảm kích, thật không dám lại trụ lại đây. Hắn dừng một chút nhìn về phía hạ lâm cùng lục lương, thở dài nói, vông thừa Trạch kỳ thật nhằm vào chính là ta, biểu huynh cùng lục huynh không bằng dọn lại đây tế tế bên kia ta tới ứng phó. Hắn vừa mới dứt lời hạ lâm liền hư một tiếng, ngươi là ta em rể, ngươi nếu xảy ra chuyện ta có thể như thế nào hướng biểu mội công đạo. Húng hồ ngày ấy vốn chính là ta một chân đá hắn, vông thừa Trạch nhất định đối ta ghi hận trong lòng, lại như thế nào chịu vông tha ta. Nhưng thật ra lục huynh cùng hắn cũng không đại ân oán Không bằng trụ lại đây ngày ấy sáng sớm hảo hiệp trợ chiêm huynh bọn họ đi binh tướng đinh đưa tới. Lục lương vội vàng lắc đầu, như vậy sao được, ta lục lương cũng sẽ không lùi bước. Quý thu dương Trấn ăn nói, không phải làm ngươi lùi bước, là cùng chiêm huynh bọn họ cùng nhau binh tướng đinh đưa tới, rốt cuộc thêm một cái người liền nhiều một phần lực lượng. Vậy ngươi lại đây, ta trở về thu thập bọn họ. Lục lương như mày nói, ta nhưng thật ra muốn nhìn bọn họ rốt cuộc muốn như thế nào. Quý thu dương lắc đầu. Vương Thừa Trạch phải đối phó chính là ta không phải ngươi. Ngươi lại đây càng ổn thỏa một ít, ta cùng biểu huynh an toàn liền giao cho ngươi cùng chiêm huynh bọn họ. Lục Lương như cũ không cam lòng, không nghĩ chính mình lại đây, nhưng Quý Thu Dương nói cũng có lý. Vương Thừa Trạch nhằm vào vẫn luôn là Quý Thu Dương, Hạ Lâm cùng Quý Thu Dương có thân duyên quan hệ, làm hắn lảng tránh không có khả năng, như vậy chỉ có hắn. Lục Lương nắm chặt nắm tay nói, Thu Dương, Hạ Huynh các ngươi yên tâm, ta chắc chắn mau chút chạy bình tướng đình dẫn lại đây Kỳ thật bọn họ nhưng thật ra có thể tránh đi, nhưng là cách thi hương kết thúc còn có vài ngày, tổng không thể vẫn luôn như thế. Sự tình muốn giải quyết vẫn là muốn giải quyết, duy nhất chờ đợi chính là lần này phụ trách tế nam phủ trị an quan viên có thể theo lẽ công bằng xử lý. Theo sau bọn họ lại nói ra cửa thời gian, vì có thể có cũng đủ thời gian xử lý chuyện này, bọn họ sắp xuất hiện môn thời gian cũng trước thời gian một ít, mà lục lương bọn họ một khi thấy thất thố không hảo liền chạy nhanh ra bên ngoài đường cái kêu người đi. Vương thừa chạch nhằm vào chính là Quý Thu Dương, đối người khác nhưng thật ra không để bụng. Chạm vạng thập phần lục lương liền thừa dịp bên ngoài không ai thời điểm dọn đến chiêm trí minh bên này, bên kia trong viện chỉ dư Quý Thu Dương cùng hạ lấm. Lo lắng bút mực bị hao tổn, Quý Thu Dương bị hai phân, làm xa phu để ra một phần, một khắc phân phóng tới lục lương nơi đó, kéo bọn họ thay bảo quản. Mà Quý Thu Dương tắc chuẩn bị hai căn gậy gục, chờ ngày sau nửa đêm thời điểm dùng để phong thân. 8 tháng 11 ngày này bọn họ sớm ngủ hạ Nửa đêm thời gian gác đêm Sa Phu đưa bọn họ kêu lên ăn một ít cơm canh, rồi sau đó chuẩn bị ra cửa. Sa Phu ghé vào đầu tường ra bên ngoài nhìn mắt, lúc này cửa nghiêm nhiên bị ông thừa trạch người vây quanh. Mà ở cách đó không xa trong một góc đứng vài người, trong tay tựa hồ còn để ra rổ, Sa Phu xuống dưới nói, "Cô ra, ở trong góc tựa hồ còn đứng vài người, có thể hay không là ông thừa trạch?" Quý Thu Dương nhưng thật ra không cảm thấy ngoài ý muốn, lấy ông thừa trạch tâm tính tự nhiên muốn chính mắt nhìn thấy hắn xui xẻo mới tính cao hứng. Đoạn sẽ không dễ dàng từ bỏ này cơ hội tốt. Quý Thu Dương nói, nhìn bên kia lục lương bọn họ ra ngõi nhỏ chúng ta liền mở cửa. Bên ngoài vây quanh cửa người ước chừng có mười mấy cá nhân, mà Quý Thu Dương bên này tính toán đâu ra đấy mới bốn người. Hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng lục lương bọn họ có thể thuận lợi đem người đưa tới, nếu không bọn họ đêm nay chỉ sợ thật sự muốn tao này một khó khăn. Quý Thu Dương cũng không kinh ngạc ông thừa trạch sẽ lớn mật như thế ngắm lại hắn trước kia làm quý thu dương chỉ biết cho rằng lúc này mới phù hợp vông thừa chạch phẩm hạnh. Hiện tại bọn họ duy nhất có thể làm chính là tin tưởng lục lương bọn họ, sau đó chờ đợi bọn họ đã đến, sau đó nhân cơ hội đi ra ngoài làm những cái đó tên lính nhìn đến bọn họ là nhược thế quân thể. Sở hữu hết thầy, hắn đều đem sẽ nhớ kỹ, vông thừa Trạch làm hắn thừa nhận, ngày nào đó nhất định nhất nhất còn trở về. Hắn chưa bao giờ là rộng lượng người, đối với vông thừa Trạch người như vậy cũng không hề đồng tình chi tâm. Quý Thu Dương cùng hạ lâm đều ở hiên lặng tính toán lục lương bọn họ khoảng cách, đồng nhiên Sa Phu hạ giọng nói, cô ra, lục ra bọn họ đến đầu hẻm. Quý Thu Dương đứng ở hành lang hạ cùng hạ lâm nói, đi thôi. Sa Phu xuống dưới mở cửa ra, bên ngoài đen như mực tửa hồ không có người. Nhưng bọn hắn biết, những người đó đều ở cửa hai bên chỉ chờ bọn họ đi ra ngoài, kia nắm tay cùng gậy gọc chỉ sợ cũng muốn rơi xuống. Hai cái Sa Phu dẫn đầu ra cửa, như cũ không có động tính. Quý Thu Dương biết đối phương là đang đợi hắn cùng hạ lấm, liền cười lạnh một tiếng dẫn theo gậy gộc bán ra ngạch cửa, sau đó ở bán ra ngạch cửa đồng thời gậy gộc bay nhanh chiều bên cạnh đánh đi. Hai người một người một bên, tính cả xa phu cùng nhau cùng kêu mười mấy cá nhân chiến ở bên nhau. Đứng ở trong bóng đêm ông thừa chạch trong mắt mang theo thị huyết phẫn hận, hắn phẫn hận Quý Thu Dương được đến hết thảy, nếu không có Quý Thu Dương, hắn sẽ là lao sư trong mắt học vấn tốt nhất học sinh, nếu không có Quý Thu Dương. Có lẽ hắn còn có thể đem Khương Tĩnh Di cưới về nhà đâu, rốt cuộc Khương gia nhân ra như vậy chỉ cần hắn nguyện ý Khương Đại Xuyên khẳng định gấp không chờ nổi đem người gả cho hắn. Hiện giờ Quý Thu Dương là hắn một đại chứng ngại, hắn hận không thể Quý Thu Dương đi tìm chết. Nhưng ông Thừa Trạch cũng minh bạch, Quý Thu Dương là học sinh, ở Tế Nam Phủ hắn không dám cũng không thể đem người đánh chết. Chỉ có thể thông qua phương thức này xả xả giận làm Quý Thu Dương vô pháp tham gia thi hương. Chỉ cần hôm nay có thể ngăn trở bọn họ ba người. Như vậy mặc dù bọn họ ở đầu một hồi khảo lại hảo cũng vô dụng chỗ. Vương Thừa Trạch có chút hưng phấn, đứng ở tại chỗ toàn thân đều nhịn không được run dậy. Bên cạnh hắn người nhìn hôn chiến ở một chỗ người nơm nớp lo sợ nói, Vương Minh, chúng ta đi thôi. Nên đi trường thi. Vương Thừa Trạch khinh thường liếc nhìn hắn một cái, cười nhạo nói, Ngươi sợ cái gì? Chuyện này là ta chọn đầu lại không cho ngươi đi đánh. Ngươi sợ cái cái gì? Nghe hắn nói như vậy người này cũng không dám nói, mà một cái khác thư sinh nhìn lại nói, Vông Huynh nói rất đúng, ngươi chính là quá mức nhắc gan, nếu muốn đi theo ông Huynh hốn, cần thiết phải có chút can đảm mới là Mà cửa mấy người cũng là bị chịu dày vo, bọn họ cần thiết đến bảo vệ tốt chính mình giảm bất thương tổn, nếu không một khi bị thương hôm nay thì Hương cũng cũng đừng tưởng thảo. Bọn họ vô cùng chờ đợi bên ngoài trên đường tên lính đã đến. Quý Thu Dương một gậy gộc nhìn ở một người trên đầu, ngầm đầu nhìn thấy ngõi nhỏ nơi đó một ít hắc ảnh dơ cây bước mà đến. Quý Thu Dương cảm thấy bọn họ tựa như thiên thần hạ Phàm tiến đến giải cứu bọn họ. Bọn họ nhìn đến thời điểm ông Thừa Trạch cũng thấy, hắn trên mặt tức khắc sử sốt, không suy nghĩ cẩn thận là cái nào không có mắt sen vào việc người khác đem người kêu tới, hắn không cam lòng, nhưng lúc này nếu là không chạy bị bắt lấy vậy không hảo. Ông Thừa Trạch phẫn nộ nói, "Chạy mau." Nhưng mà hắn kêu quá muộn, không ngừng một chỗ đầu hẻm bị tên lính lác kín, ngõ nhỏ một chỗ khác cũng thành công bài binh lính lại đây. Ông Thừa Trạch tức khắc có chút nóng nảy, vội vàng muốn tránh đến góc tránh né lên. Nhưng mà binh lính người nhiều, Trong tay lại dơ cây bước, dây lắt gian liền đến cửa, ai ở nháo sự. Lục lương từ bọn họ phía sau lại đây, chỉ chỉ quý thu dương cùng hạ lâm nói, quân gia, hai vị này là tại hạ cùng trường, hôm nay đều là muốn tham gia thi hương người, lại không liêu ra cửa liền gặp phải kẻ xấu, quân gia nhưng đến điều tra rõ ràng mới là Kìa dẫn đầu quân gia nhìn mắt quý thu dương cùng hạ lâm, thấy hai người quả thực đầy người thư sinh nghĩa khí, nhưng lúc này hai người bùi tóc tán loạn, quần áo hốn độn trên mặt thậm chí còn có huyết ô. Vừa thấy chính là an mệt. Mai nháo sự người bởi vì quân gia đã đến cũng sợ tới mức đem trong tay côn đồng ném, đứng ở nơi đó run bẩn bật. Quân gia tự nhiên cũng nhìn thấy vông thừa Trạch đám người, nhữ mày hỏi, các ngươi lại là ai? Vông thừa Trạch sắc mặt chắc nhận, ớp úng nói, tại hạ, tại hạ là quý huynh cùng trường, đặc, đặc lại đây kêu hắn cùng đi trường thi. Mặt khác hai người cũng sôi nổi hẳn là. Nhưng mà quý thu dương lại nói, quân gia nắm rõ, tại hạ hướng cùng ông huynh thật là cùng trường. Nhưng hôm nay tại hạ bị đánh là lúc bọn họ liền đứng ở nơi đó nhìn đầy mặt hưng phấn, tại hạ không khỏi không nghi ngờ này đó đạo tặc là đối phương đưa tới, nếu không này đó đạo tặc như thế nào biết được tại hạ ở nơi này, mà có thể tinh chuẩn canh dự ở cửa chỉ đối ta hai người xuống tay đối bọn họ lại nhìn như không thấy. Phần 63 Vương Thừa Trạch vội la lên, Quý Minh, tại hạ cùng với ngươi ngày thường quan hệ mặc dù không mụ, ngươi cũng không nên như thế vô lại ta, hôm nay tại hạ vốn là cố ý cùng ngươi hòa hảo cho nên mới tới kêu ngươi, ngươi có thể nào như thế đại ta. Quý Thu Dương cười lạnh, đến tuột cùng người nào việc làm, quân gia thẩm vấn này đó kẻ cắp liền biết, Thu Dương tin tưởng quân gia định có thể còn quý mỗ một công đạo. Lúc này canh giờ đã không còn sớm, Quý Thu Dương đối quân gia nói, quân gia, hiện tại canh giờ không còn sớm, ta chờ có không đi trước tham gia thi hương. Quân gia tránh ra lộ, gật đầu nói, tự nhiên. Quý Thu Dương lạnh lùng nhìn mắt ông thừa trạch nói, công đạo tự tại nhân tâm, Vương Huynh tự giải quyết cho tốt Hắn ánh mắt lạnh băng mang theo xem kỹ, làm vông thừa Trạch cả người lạnh băng. Hắn không thể làm chính mình bị lưu lại, hắn cần thiết muốn đi tham gia thi hương. Vông thừa Trạch xoay người muốn chạy, kia dẫn đầu quân ra lại lấy bộ đao ngăn lại hắn, các ngươi không thể đi. Quý thu dương chiều quân gia chắp tay thi lễ sau đó mới cùng hạ lâm cùng nhau khóa cửa rời đi. Tới rồi ngõ nhỏ bên ngoài quý thu dương quay đầu lại, lại thấy vông thừa Trạch đang cùng quân gia nói cái gì. Quý thu dương cười lạnh. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn này tế Nam Phủ còn có hay không công đạo. Đi thôi. Hạ Lâm vừa đi vừa sửa sang lại trên người quần áo, biểu tình như cũ nhạt nhạt, tựa hồ nhìn ra hắn trong lòng suy nghĩ, Hạ Lâm nói, ông thừa chạch không dễ dàng như vậy phiên. Quý Thu Dương mím môi nói, ta biết, mà Lục Lương lại có chút phẫn nộ, kia hôm nay việc liền như vậy tính. Không tính lại có thể như thế nào. Chim Chí Minh này 2 ngày cũng nghe Lục Lương nói chút vông ra việc, đối này hắn châm trọc cười nói, Quan trường vốn chính là quan lại bao che cho nhau, chúng ta không quyền không thế, quan phủ người có thể đứng ở chúng ta bên này mới kỳ quái, chúng ta duy nhất có thể chờ đợi chính là Sơn Đông trực lệ bố chính sử thanh chính liêm minh không sợ quyền quý, nếu không hôm nay chi thủ chúng ta chỉ có thể tĩnh chờ ngày sau tới báo. hắn cười nhạo nói, bất quá dựa vào chúng ta lực lượng muốn vặn ngã không ra quá khó khăn, chẳng sợ chỉ là trong kinh ngũ phẩm quan chúng ta khả năng đều phải hoa cả đời thời gian đi bò Càng không nói đến ông già khả năng sẽ ở ngươi bỏ lên trên đi phía trước cho ngươi đau kịch liệt một ít. Quý Thu Dương làm sao không biết này đó, chỉ là hắn biết cũng vô pháp tiêu tan. Nếu là trước kia hắn có lẽ chỉ đổ thừa thời vận không tốt, nhưng nghe Khương Tĩnh Di miêu tả quá nàng đã từng đãi quá thế giới sau, Quý Thu Dương giờ phút này lại có nồng đậm hâm mộ cảm giác. Nếu là pháp trị xã hội, như vậy ông thừa trạch nhất định muốn tiếp thu pháp luật chế tài, nhưng hôm nay hắn lại biết rõ hôm nay việc sẽ không có kết quả như cũ trong lòng không sẵn khoái. Tới rồi trên đường cái đi trường thi thư sinh liền nhiều, mấy người cũng bởi vậy nhẹ nhàng thở ra, tới rồi nơi này liền không cần lại sợ. Mấy người thở vào một hơi, thả lòng tâm thái hướng trường thi mà đi. Mà ở không lâu phía trước, Khương Tĩnh Di đột nhiên từ trong ngộng tỉnh lại, trong ngộng bạo lực lại huyết tinh hình ảnh giống như phát sinh ở trước mắt giống nhau, làm nàng thật lâu không thể tiêu tan. Chưa bao giờ đã làm như vậy rất thật ngộng, trong ngộng quý thu dương bị người đánh cả người là thương, chớ nói thi hương, mạng nhỏ chỉ sợ đều có nguy hiểm. Khương Tĩnh Di nghe bên ngoài a đảo tiếng hít thở dần dần bình phục xuống dưới, này chỉ là giấc mộng thôi. Nàng dơ tay đem mồ hôi trên trán lao đi, rồi sau đó một lần nữa nằm xuống thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Trong bụng thai nhi tựa hồ cảm nhận được mẫu thân bất an hơi hơi động, Khương Tĩnh Di duỗi tay sờ lên, đáy lòng chậm rãi bình phục. Quý Thu Dương sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. Quý Thu Dương đoàn người tới rồi trường thi, chờ hắn ở hào xá ngồi xuống khi, Vương thừa trạch quả nhiên vội vàng mà đến. Cố Nhiên trên mặt khó coi, nhưng hắn như cũ tới. Quý Thu Dương cười lạnh một tiếng, đối này kết quả không thể nói mất mát vẫn là như thế nào. Luôn có một ngày hắn sẽ tự mình đem hung thừa trạch đạp lên dưới chân. Mà hung thừa trạch trên mặt cũng khó coi, nhìn về phía Quý Thu Dương thời điểm giống như có mối thù giết cha. Quý Thu Dương trong lúc vô tình thoáng nhìn hắn này ánh mắt, trong lòng oán giận chậm rãi bình phục, rồi sau đó lộ ra một mặt nhất định phải được tươi cười tới. Không có gì so khảo cái hảo thứ tự càng có thể kích thích hung thừa trạch. Quý Thu Dương tâm thái càng vững vàng đáp để khi cũng sẽ càng vững vàng cũng không biết có phải hay không bởi vì ông thừa Trạch kích thích đến hắn một ngày này hắn để mục đáp đặc biệt thông thuận cơ hồ sở Hữu Văn chương đều là nước chảy mây trôi liền mạch lưu loát ch trạng vạn khi quý Thu Dương đầu một cái giao bài thi đi ngang qua Vông thừa Trạch hào xá khi như cũ lưu lại một mặt cười khẽ ông thừa Trạch đầy đầu là hãn tâm thần một phân bút mực tích ở bài thi thượng lưu lại dày đặc nét mực Vươngthừa Trạch là ngơ xong rồi Tới rồi bên ngoài Quý Thu Dương đợi không bao lâu liền chờ tới rồi Lục Lương cùng Hạ Lấm, lo lắng ông Thừa Trạch biết được chiềm chí mình đám người hỗ trợ sẽ đối bọn họ bất lợi, liền không có chờ bọn họ ba người, trực tiếp ngồi xe ngựa trở về. Hạ Lâm cùng Lục Lương hiển nhiên còn không biết ông Thừa ân tới tham gia thi hương việc, mà là Cao Hưng nói, đi theo ông Thừa Trạch trước mặt người nọ hôm nay cũng không có tới tham gia khảo thí, nghĩ đến ông Thừa Trạch cũng là giống nhau. Quý Thu Dương thần sắc nhạt nhạt, ông Thừa Trạch hôm nay tới. Không nói ông thừa trách khảo thí kết quả như thế nào, chỉ hắn hôm nay tới liền biết hắn có thể thoát thân thành công. Hiện giờ Lục Lương nói đi theo ông thừa trách bên người người không có tới, chỉ có thể thuyết minh ông thừa trách đem sở hữu chịu tội đẩy cho người nọ. Lục Lương lập tức sững sốt, tức khắc cả giận, nói như vậy ông thừa ân đem sự tình đẩy không còn một mảnh. Thấy Quý Thu Dương cùng Hạ Lâm Tựa Hồ cũng không kinh ngạc, càng cả giận, các ngươi không khí sao? Ta đều phải tức chết rồi. Quý Thu Dương như thế nào sẽ không khí? Ông thừa ân lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vào hắn, hắn hận không thể đem ông thừa chạch bẩm thầy vặn đoạn. Hắn thậm chí hối hận ăn tiếc khi vì sao không trực tiếp đem ông thừa chạch chân tập đoạn, có lẽ liền tỉnh đi rất nhiều phiền thoái. Hạ Lâm Liếc Lục Lương liếc mắt một cái, bình tĩnh nói, sớm nên nghĩ đến lại có gì tức giận. Nói hắn đổ ly trà đưa cho Lục Lương nói, giảm nhiệt, nhật tử trường đâu. Lục Lương đem nước trà uống một hơi cạn sạch, cắn răng nói, đúng vậy, nhật tử trường đâu, ta cũng không tin già có thể trưởng thịnh không suy. Ta liền chờ bọn họ xui xẻo thời điểm bỏ đá xuống giếng. Quý thu dương ngật đầu, đúng vậy, ra sức đánh chó rơi xuống nước. Lục lương tâm tình lúc này mới hào chút. Ngày thứ hai bọn họ đi cảm tạ chiêm chí minh đám người, cũng ước định khảo xong thi hương sau cùng đi tiểu lầu tụ tụ việc này. Quý thu dương trong lòng lại không an ổn, hắn lo lắng khương tính gì, bởi vì tới gần sẵn kỳ, không biết nàng như thế nào tình hình. Nhưng nghĩ nhiều vô ích. Quý Thu Dương thực mau điều chỉnh tâm thái ôn tập công khóa chuẩn bị chiến tranh cuối cùng một hồi khảo thí. 15 tháng 8 ngày này Quý Thu Dương ba người an toàn vào trường thi, mà ở Thanh Thủy huyện, Quý gia cũng tề tụ ở hậu viện cùng nhau quá Tết Trung Thu. Quý Lao Thái nhìn Khương Tĩnh Di cái bụng xem một lần cao hứng một lần, làm Khương Tĩnh Di đều phải có bóng ma tâm lý. Mặc dù là Quý Thu Dương không ở nhà, bọn họ Tết Trung Thu cũng quá rất là vui sướng, vô cùng náo nhiệt quá xong Trung Thu, chỉ chờ quá chút thời gian Quý Thu Dương đã trở lại. Nhưng mà 8 tháng 16 sáng sớm, Khương Tĩnh Di bụng đau xót, phát tác. Khương Tĩnh Di biết, nàng muốn sinh hài tử. chương 56 Khương Tĩnh Di có chút hoảng, đời trước đến hơn 20 tuổi đều là độc thân cầu, xuyên qua sau mới 17 liền phải sinh hài tử. Ở nàng trong vấn tượng, nữ nhân sinh hài tử hơn phân nửa là có nam nhân ở bên cạnh làm bạn. Nhưng hôm nay Quý Thu Dương còn xa ở Tế Nam Phủ, lúc này cũng vừa mới vừa khảo xong thi hương, chờ hắn trở về chỉ sợ hài tử đều hơn nửa tháng. Tuy rằng nàng lý giải loại này phân biệt, nhưng thật tới rồi sinh hài tử thời điểm nàng lại ức chế không được khổ sở. Nàng vì cái gì muốn như vậy tiểu liền sinh hài tử, vì cái gì nàng sinh hài tử thời điểm quý thu dương không ở bên người. Vạn nhất nàng sinh thời điểm khó sinh làm sao bây giờ, rốt cuộc lúc này là không có sinh mộ. Khưng tĩnh di càng nghĩ càng sợ hãi, bụng từng đợt co rút đau đớn, một cổ dòng nước gấm trào ra tới khi nàng dọa trực tiếp khóc, A đảo, ta muốn sinh. A đảo cũng là tiểu cô nương. Trong tay bưng chậu rửa mặt phịch một tiếng rơi trên mặt đất, nàng không rảnh lo thu thập, nhanh chân liền ra bên ngoài chạy, một bên chạy một bên kêu, chủ nhân muốn sinh. Khương tĩnh di, đột nhiên có điểm xấu hổ làm sao bây giờ. Không trong chốc lát quý lao thái cùng vân thị cùng nhau chạy tới, hai người thấy nàng còn ở trên giường ngồi vội vàng đỡ nàng nằm xuống, trước nằm xuống, ta làm người đi kêu bà mụ, đường sợ, phóng nhẹ nhàng. Vân thị cùng quý Lão thái biết nàng sinh đầu một thai khẩn trương, liền ngươi một lời ta một ngự an ủi Khương Tĩnh Di Nhưng là đạo lý Khương Tĩnh Di đều hiểu, nhưng nàng lại một chút đều nghe không vào, nàng mãn đầu góc đều suy nghĩ nàng như vậy tiểu liền sinh hài tử có thể hay không có sinh, có thể hay không xuất huyết nhiều, nàng còn không có lên làm vai ác nương đâu như thế nào có thể chết đâu. Nàng càng nghĩ càng sợ, càng sợ càng muốn, lôi kéo ống tay háo khóc thật là thê thảm. Hơn nữa bụng lại từng đợt co rút đau đớn, Khương Tĩnh Di tức khắc có chút hoài nghi nhân sinh, chết đi sống lại, sống tới chết đi, bị chịu dày vò. Lúc này bà mụ còn không có tới. Quý Lão Thái vội vàng làm a đảo đi buổi sáng cấp Khương Tĩnh Di chuẩn bị đồ ăn sáng, lộng trứng gà nước đường, lại lộng điểm có dinh dưỡng hảo cắn đồ vào tới. Chờ đồ vật bưng tới Quý Lao Thái thấy nàng ăn không vô cũng nóng nảy, ngươi nhiều ít ăn chút, bằng không sinh hài tử không sức lực càng bị tội. Khương Tĩnh Di bụng đột nhiên từng đợt đau, vừa định nói chuyện, đột nhiên cảm thấy lộc cục một chút có cái gì ra tới, Khương Tĩnh Di vẻ mặt đưa đám nói, nàng giống như ra tới. Tiếng nói vừa dứt hài tử khóc nỉ non thanh ngao một giọng nói vang vọng chỉnh gian nhà ở. Bên ngoài bà mụ mới vừa vào cửa phòng, nghe thấy hài tử tiếng khóc kinh ngạc nói, nhanh như vậy liền sinh. Bị dọa sợ Quý lao thái cùng Vân thị cũng phục hồi tinh thần lại, vội vàng sốc lên khương tĩnh di quần áo đem hài tử ôm ra tới. Khương tĩnh di nằm xuống khi liền bị thay thích hợp quần áo, lúc này nhưng thật ra không bị đẻ nén hài tử. Bà mụ đem hài tử rửa sạch một chút lại cấp cát quần rốn, nhìn mắt nói, "Chúc mừng thái thái, chúc mừng thái thái, sinh cái đại béo tiểu tử." Nói ba mụ nhanh nhẹn đem hài tử bao lên đưa cho Quý lão thái. Rồi sau đó lại bắt đầu rửa sạch Khương Tĩnh Di. Khương Tĩnh Di ngây ngốc nằm ở trên giường liền như thế nào bị rửa sạch cũng không biết, nàng sinh như tử. Nàng đem vai ác sinh ra tới. Khương Tĩnh Di đột nhiên miệng một bẹp liền khóc lên, nàng như thế nào vẫn là đem vai ác sinh ra tới. Vừa thấy nàng khóc, một phòng người đều luôn cuống, bà mụ càng là không rõ nguyên do, sở hữu nữ nhân đều ngóng trông sinh nhi tử. Sau này Khương lão bản còn khóc thượng. Xem kêu biểu tình cũng không giống như là bởi vì cao hưng A. Liên nghe Khương Tĩnh Di lầm bầm nói, tới, tới, Di tới. Quý Lao Thái cùng Vân Thị bị dọa cái quá sức, cho rằng nàng thấy cái gì không nên xem đồ vật. Khương Tĩnh Di cũng không nói lời nào, chỉ ngơ ngác nhìn nóng giường thầm nghĩ, nàng quả nhiên vẫn là phải làm vai ác nương. Không đúng, nàng vì cái gì muốn khóc. Nhi tử làm sao vậy, nàng chính là lớn lên ở Hồng Kỳ Hạ, nhớ ký tám vinh tám sỉ tư tưởng xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp, nàng dưỡng Nhi tử nếu là thành vai ác tuyệt đối đến đánh gây hắn chân chó. Không cần người ăn ủi dây lát gian Khương Tĩnh Di chính mình liền nghị thông suốt, phi thường mau. Sau đó Quý Lao Thái cùng Vân Thị liền phát hiện Khương Tĩnh Di không khóc, đôi mắt cũng sáng lên tới, sau đó các nàng liền càng thêm nghi hoặc. Các nàng cảm thấy Khương Tĩnh Di sinh cái hài tử đem các nàng làm hồ đồ. Khương Tĩnh Di hít hít cái mũi nói, nương, ta nhi tử đẹp sao. Quý Lao Thái cũng không nhiều lắm suy nghĩ, cười tủng tìm nói, đẹp, đẹp đâu, cùng thu dương khi còn nhỏ giống nhau như lúc. Nói nàng liền đem hải tử phóng tới trên giường Khương Tĩnh Di bên người. Khương Tĩnh Di bị nàng như vậy vừa nói cũng rất cao hứng, kết quả một túi đầu liền đối thượng một chương nhăn bèo nhèo đầy mặt đỏ bừng tiểu lao đầu, nàng tức khắc sợ ngây người, này, đây là ta sinh ra tới. Quý lao thái không do nguyên do, đúng vậy, nhìn một cái, thật đẹp à. Đẹp. Khương Tĩnh Di như tao sẽ đánh, liền bộ dáng này ngài cũng có thể nói xuất khẩu, này cũng kêu đẹp. Khương Tĩnh Di trong lòng một đám thảo nê mã gào thét mà qua. Nàng thậm chí tưởng nàng hoa mắt, nàng nhắm mắt lại xem, như cũng là nhăn bèo nhèo bộ dáng. Nói thật Khương Tĩnh Di có trong nháy mắt có điểm ghét bỏ, nàng cùng Quý Thu Dương đều lớn lên khá xinh đẹp, như thế nào sinh ra nhi tử như vậy xấu. Có lẽ là nhận thấy được nàng ánh mắt, Quý Lao Thái cười nói, hài tử mới sinh ra thời điểm đều như vậy, chờ thêm mấy ngày liền đẹp. Khương Tĩnh Di nga một tiếng, sau đó nàng liền nhìn thấy hải tử mở mắt. Hải tử đôi mắt phần lớn đen nhánh sáng ngời. Chẳng sợ hiện tại hài tử căn bản thấy không rõ trước mắt đồ vật, nhưng này sáng ngời đôi mắt tốt sâu an ủi khương tĩnh di này viên láo mâu thân tâm. Con hảo con hảo, đôi mắt là xinh đẹp, như vậy về sau hẳn là cũng sẽ không kém. Mà nằm ở nàng bên cạnh em bé lúc này cũng có chút ốc, hắn không phải đã chết sao. Như thế nào lại sống? Lại còn có biến thành em bé? Quý Vân Hiên nỗ lực mở to hai mắt muốn thấy rõ ràng trước mắt nữ nhân, nhưng như thế nào cũng thấy không rõ lắm. Bất quả nếu là biến thành em bé nói kia nữ nhân này chính là hắn nương. Phần 64 Hắn hồi tưởng chính mình kia một đời, phụ thân sớm bị hắn nương tức chết, mà tổ mẫu thân nhân cũng bị hắn nương ngược đãi Đến nôi hắn, một lòng muốn bỏ càng cao, thi khoa cử chung tiến sĩ, vì bỏ đến càng cao vị trí không từ thủ đoạn, cuối cùng cũng rốt cuộc bỏ lên trên đi. Nhưng là cũng ngã xuống tới, thẳng đến sau khi chết hắn mới biết được chính mình là xuyên tiến một quyển sách chung, là vì cùng nam chủ đối nghịch mà thiết trí vai ác nhân vật. Biết được chân tướng hắn tâm tình thực kỳ diệu, kỳ thật hắn cũng không phải bất hối hận, trước khi chết hắn thậm chí còn đang suy nghĩ nếu là nhân sinh trọng tới một hồi hắn nhất định làm người tốt, nhưng không nghĩ tới một lần nữa là người, lại vẫn là có như vậy một cái nương. Quý Vân Hiên thở dài, nhưng em bé tinh thần không đủ, còn không có suy nghĩ cẩn thận những việc này liền ngủ rồi. Khương Tĩnh Di tuy rằng sinh hài tử không chịu gì tội lớn, nhưng là cũng mệt mỏi, mơ mơ màng màng liền đã ngủ. Cùng lúc đó ở tế Nam Phủ trong tiểu viện Quý Thu Dương nguyên bản là ở bổ miên, tim đập lại đột nhiên nhanh hơn, sau đó từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Bên ngoài ánh nắng vừa lúc, ánh nắng tươi sáng, rõ ràng cũng không có nằm mơ, vì sao còn sẽ như vậy? Quý Thu Dương ngủ không được, đứng dậy sờ sờ ngực như cũ có thể cảm nhận được tim đập. Mới vừa rồi trong lúc ngủ mơ cảm giác làm không được giả, nhưng hắn lại không rõ nguyên do. Hắn xoa xoa cái chán đột nhiên nhớ tới Khương tĩnh Di tới nhưng tính sản kỳ tựa hồ còn có 10 ngày sau, chẳng lẽ là trước tiên phát động. Quý thu dương có chút khổ sở, loại này thời điểm hắn thế nhưng không có bồi ở nàng bên người, nàng trước kia liền không nghĩ sinh hài tử, hiện giờ đều phải sinh nếu hắn không ở bên người không biết nên có bao nhiêu sợ hãi. Hắn biết hương tĩnh gì nhìn qua là cái rất lợi hại cô nương, nhưng thực tế thượng cũng thực mềm yếu, chỉ hận hài tử tới không phải thời điểm, hắn không thể bồi ở nàng bên người. Đơn giản cũng ngủ không được, quý thu dương liền ở trong sân ngồi xuống. Không trong chốc lát Hạ Lâm từ trong phòng ra tới, nhìn thấy hắn ở trong sân phát ngốc cũng là sửng sốt, không hề ngủ. Quý Thu Dương lắp đầu, ngủ không được. Hạ Lâmừ một tiếng ở hắn bên cạnh ngồi xuống, rồi sau đó nói, suy nghĩ vông thừa chạch sự tình. Quý Thu Dương tiếp tục lắp đầu, không có, vông thừa chạch sự xem như ở đoán trước giữa cũng không thất vọng không thất vọng cách nói. Chỉ là ngủ thời điểm đột nhiên một trận hoảng hốt tim đập nhanh hơn liền ngủ không được. Hạ Lâm không có hỏi nhiều, chỉ nhìn mắt an tinh tiểu viện nói. Thực mau trở về đi. Nói là thức mau, nhưng trở về cũng đến 9 tháng. Hai người đều rõ ràng, nhưng cũng chưa nhiều lời. Đương nhiên nếu là thi rớt, 8 tháng đế liền có thể đường về, nhưng bọn hắn nếu tới tham gia thi hương, tưởng đều là có thể trúng cử. Sớm một chút trở về thấy nương tử cố nhiên là hảo, nhưng mang theo cử nhân vinh quang trở về chẳng phải là càng tốt. Khương Tĩnh Di tỉnh ngủ sau liền thấy quý lao thái ngồi ở trước giường thủ hải tử, thấy nàng tỉnh, vội gọi người tiến vào chiếu cố Khương Tĩnh Di dùng nữa Quý Lao Thái nói, sữa khả năng quá hai ngày mới xuống dưới, bất quá tại đây phía trước vẫn là nhiều làm hài tử hút một hút tương đối hảo. Khương Tĩnh Di mặt cọ liền biến đỏ, huy mãi. Đừng ngượng ngùng. Quý Lao Thái thật cẩn thận đem hài tử bế lên tới phong tới nàng cánh tay thượng nói, ta trước đi ra ngoài, ngươi làm hắn rú rúm. Quý Lao Thái đi ra ngoài Khương Tĩnh Di ôm hài tử lại cứng đờ động cũng không dám động, nàng muốn uy hài tử. a á á á, Khương Tĩnh Di sở sở chính mình nơi đó, nghĩ đây là chính mình như tử. Liền giải khai quần áo. Nào biết hài tử căn bản không phối hợp, miệng đều không trương. Khương Tĩnh Di có chút nóng nảy, ngươi cái tiểu vai ác, không ăn mãi ngươi không đói bụng. tới ngoan ngoan nghe lời. Quý Vân Hiên chẳng sợ hiện tại là em bé trước mắt cũng là mẹ hắn, nhưng hắn nội bộ chính là người trưởng thành rồi, đâu chịu lại lần nữa uống mãi, tức khắc nhắm chặt miệng kiên quyết không chịu há mồm. Nhưng mà Khương Tĩnh Di nói lại làm hắn sử sốt, tiểu vai ác. Hắn nương sao có thể biết được hắn là vai ác chẳng lẽ hắn nương cũng xuyên về rồi quý vân hiền không khỏi nghĩ đến đời trước hắn nương làm những cái đó sự tức khác có chút đầu đại chính hắn còn nghĩ chờ hắn lớn hơn một chút liền cải tạo cải tạo mẹ hắn hướng người tốt phương hướng phát triển đâu này vạn nhất hắn nương cũng nhớ rõ đời trước chuyện này kia hắn còn cải tạo cái giam a liền con mẹ nó tính tình hắn tưởng sửa phòng trừng cũng không được nhưng trước mắt quan trọng nhất không phải cái này mà là hắn nương buộc hắn ăn mãi này sao được nương hay bởi vì ăn mãi vấn đề so hăng hái Quý Vân Hiên kiên quyết không chịu ăn, Khương Tĩnh Di lại cảm thấy ngươi là ta nhi tử ta phải giữ ngươi, tổng không thể quản sinh mặc kệ dưỡng. Hai người phân cao thấp nửa ngày cuối cùng Quý Vân Hiên dùng ra đòn sát thủ, khóc. Hai tử Tê Tâm Liệt phế tiếng khóc đem Quý Lao Thái cùng Vân thị dẫn tiến vào, Khương Tĩnh Di vẻ mặt mỗ bức, hắn không chịu uống. Khương Tĩnh Di cũng cảm thấy thực vô tội, ta bị bắt làm nương đã thừa quy kết, chẳng sợ hiện tại không có lại ngươi tốt xấu phối hợp một chút có phải hay không? Nhưng hiển nhiên Quý Vân Hiên vô pháp tiếp thu chuyện này. Khóc tê tâm liệt phế, thế tất muốn cho hắn nương biết hắn quyết tâm. Hắn cảm thấy liền tính uống nước cơm hắn cũng có thể lớn lên. Quý Lao Thái cùng Vân Thị cũng phi thường kinh ngạc, đứa nhỏ này lại vẫn có không uống mãi. Nhưng mà sự thật chứng minh đứa nhỏ này đích xác chính là không uống. Khương Tĩnh Di nghĩ nghĩ nói, nếu không ta cũng học nhân ra tìm cái vú nuôi tới uy. Quý Lao Thái như cũng cảm thấy hài tử vẫn là chính mình nuôi nấng tương đối hảo. Nàng nói, nếu không chức dùng cái mương uy, quá hai ngày nếu là vẫn là không uống lại tìm không muộn. Nôi nấng hài tử sữa tươi là quý lao thái cùng nhà khác mua tới, nhưng quý Vân Hiên tự hồ nghe ra hương vị cũng là không chịu uống. Đại nhân không hiểu hài tử vì sao không uống, nhưng quý Vân Hiên lại là minh bạch, hán vô pháp tiếp thu thật sự giống tiểu hài tử như vậy không chỗ nào cố kỵ Bởi vì quý Vân Hiên không phối hợp, tới rồi ngày thứ ba Khương tính gì như cũ không mãi thì bà Vũ trở về quý Vân Hiên cũng không uống. Hai ngày này uống gì? Uống chính là Vân Thị mua trở về xưa dê. Khương Tĩnh Di nhìn trắng non rất nhiều hài tử lén lúc nói, quả nhiên là vai ác, liền ăn mãi đều không phối hợp. Bởi vì đã nghe được hắn nương nói qua rất nhiều thứ tiểu vai ác lời này, Quý Vân Hiên Phi thường khẳng định hắn cái này nương có vấn đề. Chẳng qua làm hắn kinh ngạc chính là cái này nương không giống đời trước hắn trong trí nhớ như vậy điều ngoa khắc nghiệt còn ác độc. Xem ra tới hắn nương tuy rằng không ô nu, nhưng là cũng không xấu, hơn nữa cùng hắn tổ mẫu còn có đại bá mẫu các nàng ở chung không tồi. Càng làm cho hắn khiếp sợ chính là hắn cha cư nhiên đi khảo thi hương đi, phải biết rằng đời trước hắn cha ở hắn 5-6 tuổi thời điểm đều vẫn là tú tài, lại còn có bị hắn nương sống sở sở tức chết rồi. Mà hiện giờ hắn nương không giống nhau, hắn cha cư nhiên cũng không giống nhau. Hơn nữa từ tán gấu chúng hắn còn suy đoán ra hắn nương tựa hồ khai cửa hàng còn rất kiếm tiền. Quá nhiều bất đồng làm quý vân hiên kinh hồn táng đảm, thậm chí hoài nghi hắn đời trước trải qua sự đều làm ngộng bằng không như thế nào sẽ có nhiều như vậy bất đồng Bất quả hắn hiện tại chỉ là cái em bé, muốn làm cái gì đều làm không được, vẫn là thành thành thật thật trước ngốc đi, về sau sự về sau lại nói. Khương Tính Di lại cảm thấy đứa nhỏ này không hổ là đã từng vai ác, là thật sự khó làm. Bất quá tốt xấu là chính mình sinh tổng không thể bị đói hắn không phải, hơn nữa này hai ngày công phu nhăn mèo nhèo khuôn mặt nhỏ nầy nở, đích xác đẹp rất nhiều, hơn nữa nàng còn có loại càng xem càng đẹp xu thế. Quả nhiên, hai tử vĩnh viễn là nhà mình hảo. Liền tính biết này có thể là vai ác như cũng cảm thấy nhà mình hảo. Kỳ thật nàng chính mình cũng làm không rõ vì sao cảm thấy này đó là thư chung vai ác, chỉ là tiềm thức cứ như vậy cảm thấy. Tóm lại một câu, Liền như vậy cho rằng, không lý do. Người một nhà lăn lộn mấy ngày sau Liền tiếp nhận rồi quý Vân Hiên chỉ uống sữa dê chuyện này, mà lúc này bọn họ mới nhớ tới đứa nhỏ này sinh còn không có viết thư nói cho quý Thu Dương đâu. Hạ ra nhưng thật ra đã biết, kết quả vẫn là từ bà mụ trong miệng biết được. Bởi vì Khương Tĩnh Di hải tử sinh mau cấp bà mụ tiền thời điểm cấp lại nhiều, làm ba mụ phi thường cao hứng, ra cửa liền đem Khương Tĩnh Di khen thượng tiên. Vì thế toàn thanh thủy huyện người đều biết Khương Tĩnh Di sinh hài tử, hơn nữa sinh đặc biệt mau một chút tội cũng chưa chịu. Đương nhiên Khương Tĩnh Di là không biết chuyện này. Đã nhiều ngày Lý Thị cũng thường xuyên lại đây, biết được Quý Vân Hiên không uống mãi thời điểm cũng hết sức sốt ruột cùng nhau nghĩ biện pháp. Sau lại biết được đứa nhỏ này thật sự chỉ uống sữa dê sau lại giờ khóc giờ cười nói Uống sữa dê cũng hảo, tổng so sữa dê đều không uống cường. Rốt cuộc có người ra liền sữa dê cũng uống không dậy nổi, mẫu thân không có sữa khi chỉ có thể uống nước cơm, hài tử cũng có thể bi đại. Hiện giờ đại gia cuối cùng không hoảng loạn, Khương Tính Di lúc này mới tính toán viết thư cấp quý thu dương. Việc này đã tới rồi 8 tháng 18, thi hương đã khảo xong 3 ngày, bởi vì phải đợi yết bảng, cho nên khảo xong thi hương học sinh cũng vẫn chưa rời đi tế Nam Phủ, ngược lại thừa dịp này khó được thời gian tổ chức các loại thi hội văn hội Nói này đây văn hội Hữu kỳ thật chính là vì nhiều kết giao nhân mạch. Sang năm kỳ thi mùa xuân bọn họ những người này chung một khi có người chúng tiến sĩ, như vậy bọn họ đó là đồng hương, cùng khoa tiến sĩ lại là đồng hương bên ngoài tới trên quan trường quan trọng nhất, đặc biệt đối với không có cường đại bối cảnh người tới nói. Cho nên chẳng sợ bình tĩnh như quý thu dương cùng hạ lấm, cũng không thể không đi tham gia các loại văn hội thơ hội, tổng có thể kết giao đến tri thú hợp nhau có người. Có người địa phương liền vận sóng. Mà Quý Thu Dương mấy người bọn họ tao ngộ tự nhiên cũng thành đàm luận tiêu điểm, không thiếu được dò hỏi bọn họ ngay lúc đó tình huống. Quý Thu Dương bất đắc dĩ đem sự tình trải qua nói, cuối cùng cô lên nói, việc này đi qua không đề cập tới cũng thế, nhắc tới tới cũng tất cả đều là bất đắc dĩ. Hắn bất đắc dĩ rất nhiều người đều hiểu, vốn ra tử đệ ở khoa cử chi trên đường vốn là gian nan, nếu là có người lại tâm tồn ác ý như vậy càng là khó càng thêm khó. Bởi vì lúc ấy việc ông thừa trạch đem sở hữu sự tình ném nổi đến một khắc thư sinh trên người. Dẫn tới chính mình toàn thân mà lui, hiện giờ này văn hội tự nhiên cũng là ở đây Vì thế liền có người đi hỏi ông thừa chạch việc này Vông thừa chạch chẳng sợ phủ nhận, người khác trong lòng cũng nói thầm Rốt cuộc bị ném nổi người ra cảnh cũng không tốt Căn bản không có năng lực sai xử đến động những người đó đi vây hầu quý thu dương Cũng bởi vì cái này, đại gia liền minh bạch quý thu dương ý tứ Vông ra thế đại, không phải bọn họ có thể trọc Cho nên mặc dù biết là hắn cũng không thể nơi Hà Vương thừa trạch liền phát hiện hảo những người này đều cùng hắn xa cách, nguyên bản lung lạc mấy cái thư sinh cũng bắt đầu rời xa hắn. Vương thừa trạch nhìn Quý Thu Dương quanh mình vây quanh người, trong lòng thầm hận, sớm muộn gì có một ngày làm ngươi biết vậy chẳng làm. Đương nhiên đại gia rốt cuộc mới vừa khảo xong thi hương, hiện giờ bảng đơn chưa phóng, văn hội thơ hội cũng chỉ là đơn giản tổ chức, mấy ngày lúc sau liền ngừng nghỉ xuống dưới, đại gia vẫn là muốn tiếp tục đọc sách, mà một ít ra cảnh bẩn hàn người đã chuẩn bị phần hương. Quý Thu Dương trong lòng cũng nôn nóng Nhưng hắn cũng minh bạch hiện tại không phải trở về hảo thời điểm, chỉ có thể chờ đợi thời gian mau chút đi lại mau chút. Trong nháy mắt tới rồi 8 tháng 28, một ngày này trường thi trước cửa chiêng chống văng trời, rốt cuộc tới rồi hết bằng lúc. Quý Thu Dương cùng hạ lâm đám người sáng sớm liền dậy, trên người mặc vào bộ đồ mới, tính toán ra cửa nhìn hết bằng đi, nhưng mà còn chưa ra cửa, liền nghe bên ngoài chuyển đến tiếng đập cửa, mở ra nhìn lên, một thanh y ghi hả gã sai vật đứng ở ngoài cửa. Xin hỏi quý thu dương cảnh đặc trưng của mùa công chính là ở tại nơi này. Sa Phu vội nói, là, xin hỏi tiểu ca là. Kìa gã sai vật cười nói, chúng ta chủ nhân là tế nam phủ thương nhân, trước đó vài ngày đi thanh thủy huyện đi thương, kéo khương lão bản dặn dò cấp cảnh đặc trưng của mùa công mang theo một phong thơ lại đây. Nói này gã sai vật từ trong lòng lấy ra một phong thơ giao cho Sa Phu, thư tín đã đưa đến tại hạ cáo tử. Sa Phu vừa nghe chủ nhân tin vội vàng thu đi vào, cô ra, chủ nhân gửi thư. Quý Thu Dương vốn là khẩn trương tâm đột nhiên một đột, hắn cảm thấy trước đó vài ngày cảm giác hẳn là ứng nghiệm. Hắn gấp không chờ nổi triển khai thư tín, bên trong chữ viết như cũ thực xấu, nhưng liếc mắt một cái liền biết là hắn nương tử khương tĩnh di thư tín. Xem xong tin sau Quý Thu Dương hai mắt rưng rưng, cao hứng nói, ta đương cha, ta đương cha. Nhưng mà đúng lúc vào lúc này bên ngoài truyền đến khuôi chiêng gõ chống thanh âm, tin mừng, tin mừng. Hạ lâm đám người đều là vui vẻ. Này nhỏ nhỏ chỉ bọn họ ba cái cùng Chiêm Chí Minh ba người, nếu tin mừng là chiều bên này, hiển nhiên chính là bọn họ chung có người trúng cử. Chúc mừng Thanh Thủy huyện Hạ Lâm Cao Trung Sơn Đông Thi Hương đệ tứ 15 tên. Chúc mừng Bình Sa huyện Chiêm Chí Minh Cao Trung Sơn Đông Thi Hương 27 danh. Chúc mừng Thanh Hà huyện Lục Lương Cao Trung Sơn Đông Thi Hương thứ 109 danh. Liên tiếp báo tin vui tiếng động làm mọi người vui vô cùng, Lục Lương nguyên bản cho rằng chính mình sẽ không trúng cử, lại không nghĩ thế nhưng trúng cử Chẳng sợ rất ở cuối cùng kia cũng là cử nhân lao ra. Lục Lương hương phấn nhảy đi lên, ta trúng cử, ta trúng cử. Vẫn luôn sắc mặt nhàn nhạt Hạ Lâm trên mặt cũng có biểu tình, khỏe miệng hơi hơi cầu lấy, nhưng chợt bọn họ phản ứng lại đây, báo tin vui bên trong còn chưa có Quý Thu Dương tên. Mấy người tức khắc biểu tình căng chặt lên, nhưng mà lúc này báo tin vui người tới cửa, Hạ Lâm cùng Lục Lương không thể không đi nên đón báo tin vui người. Phần 65 Quý Thu Dương cười nói, chúng ta mau đi nên đón báo tin vui người Nói lại thúc giục Sa Phu chạy nhanh đem trước đó chuẩn bị tốt túi tiền lấy ra tới, chờ lát nữa muốn đánh thưởng báo tin vui người. Tiện đi hai bát báo tin vui người, nhưng vẫn là không có chờ đến Quý Thu Dương, lục lương không khỏi có chút khẩn trương, hắn không tin Quý Thu Dương chung không được cử, mặc dù là Quý Thu Dương chính mình cũng không cho rằng chính mình chung không được cử, nếu là hắn chung không được, hắn nhất định phải làm rõ ràng nguyên lý do. Mọi người ở đây chờ rồi lại chờ thời điểm bên ngoài lại truyền đến báo tin vui tiếng động. Hơn nữa chiêng chống thanh âm thẳng đến bọn họ bên này mà đến. tâm thương chúng cử cũng sẽ không có chiêng chống khai đạo, có thể được chiêng chống khai đạo nhất định là giải nguyên. Ba người tức khắc hô hấp gấp gác, nghiêm túc chờ kia chiêng chống thanh tới rồi phụ cận. Quý thu dương khẩn trương lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, không có người không khát vọng chúng giải nguyên, quý thu dương cũng không ngoại lệ. Vừa mới biết được thê tử sinh con, nếu là lại chúng giải nguyên, hắn cảm thấy đời này đều đáng giá. Tin mừng! Chúc mừng Thanh Hà huyện Quý Thu Dương cao trung sơn Đông Thi Hương giải nguyên. chương 57 Bên ngoài chiêng trống thanh dần dần gần, lục lương hương phấn nói, Thu Dương, ta liền biết người có thể hành. Hạ lâm cũng thay hắn cao hứng, trên mặt khó được mang theo ý cười, đi, chạy nhanh nên đón sai dịch đi, mặt khác Phong Hồng cũng đến chuẩn bị tốt. Cũng may tới khi Khương tính di cấp đủ hắn bạc, cho nên lúc này đảo không đến mức quấn bách, Quý Thu Dương đối Sa Phu nói, đem Phong Hồng lấy hảo, tiến vào liền cấp. Sa Phu cũng thực hứng phấn Rốt cuộc Quý Thu Dương chúng cử bọn họ đi theo có quan không phải. Sai dịch từ trên ngựa xuống dưới, tay cầm quyển trục đem Quý Thu Dương chúng cử nói một lần nữa đọc ba lần, lúc này mới cười đem quyển trục phóng tới Quý Thu Dương trên tay chắp tay nói, chúc mừng Quý Lao ra, chúc mừng Quý Lao ra. Quý Thu Dương vội vàng làm xa phu tắc phong hồng, ôn tồn đem báo tin vui sai dịch tiễn đi. Nói như vậy cấp giải nguyên báo tin vui không ngừng một nhóm người, quả nhiên này sai dịch đi rồi lại tới nữa hai nhóm báo tin vui sai dịch, Quý Thu Dương cũng không giận Phi thường thống khoái cấp phong hồng. Này đó sai dịch tầm thường không có tiền thu, nhưng mỗi đến thi hương chi năm liền sẽ tranh đoạt báo tin vui danh lạch, đặc biệt là cấp giải nguyên báo tin vui tranh đoạt đặc biệt kịch liệt. Quý thu dương tự thân tiền không nhiều lắm, nhưng hương tĩnh di cấp đủ, đem ấy sóng báo tin vui người tiễn đi, trong viện liền dư lại bọn họ ba cái còn có chạy tới chúc mừng chiêm chí Minh đám người. Chiêm chí Minh đám người vốn là biết quý thu dương có đại tài ngày sau tiền đồ không thể hạ lượng, Nhưng bọn hắn không nghĩ tới quý thu dương thế nhưng có thể bằng vào bần gia tử đệ chúng giải nguyên. Phải biết rằng lúc này nông gia tử đọc sách kỳ thật cũng không nhiều, thường lui tới có thể khảo trung tú tài vẫn như cũ đình thiên, rốt cuộc bần gia đình cùng con nhà giàu bất đồng. Con nhà giàu cho dù là thương hộ cũng có tiền bạc thỉnh tây tịch từ nhỏ dạy dỗ. Bần gia đình đọc sách từ đầu đến cuối rửa vào đều là chính mình. chiêm chí Minh cùng tàu chí đối quý thu dương đặc biệt khâm phục, bởi vậy cũng may mắn ngày ấy không có khoanh tay đứng nhìn Nếu là ngày đó bọn họ khoanh tay đứng nhìn, này giải nguyên chi danh chỉ sợ cũng muốn đổi chủ, mà bọn họ cũng không có khả năng có cơ hội kết bạn giải nguyên. Tương đối với bọn họ hương phấn, quý thu dương kỳ thật cũng thực kích động, nhưng hiện tại hắn lại có cổ mãnh liệt dục vọng, hắn tưởng bằng mau tốc độ trở lại thanh thủy huyện đi, báo cho hắn nương tử cùng người nhà tin tức tốt này. Nhưng hắn cũng biết, muốn khởi hành ít nhất còn phải chờ mấy ngày, bởi vì hai ngày sau đó là Lộc minh yến. Lục lương vô tay cười nói, hôm nay là cái ngày lành. Nên thu dương thỉnh chúng ta ăn một bữa no nê Hai gian sân ở sáu cái thư sinh Mà lần này thi hương lại chúng 5 người Tào chí cùng trường thi rớt Bất quá cũng không bi quan Tính toán 3 năm sau lại đến Lúc này cũng cười nói Lục huynh nói không tồi Hôm nay chúng ta ai đều không làm thịt Chuyên tể quý giải nguyên Quý thu dương cũng không theo kiệt Lập tức bàn tay vung lên Hôm nay buổi tối chúng ta liền đi cùng thỉnh tự lầu Mọi người một trận ứng hảo tiếng động sôi nổi nói quý thu dương hào khí Nay cùng thịnh tiểu lầu tuy không phải tế nam phủ lớn nhất tiểu lầu, nhưng xa hoa trình độ cũng không giống bình thường, quý thu dương cảm nhớ tàu chí ba người hỗ trợ, hắn cho rằng trầu này ăn không lỗ. Buổi chiều thời điểm lại có mặt khác thư sinh đến phóng, cũng may có mấy người hỗ trợ đảo cũng không có vẻ dối ren Lúc trạng vạng rốt cuộc vội xong, chim chí Minh uống lên ly trà giải khát cười khổ nói, quý huynh Chầu này cũng thật không thể ăn, một buổi trưa mệt cái quá sức. Lục lương cười to, kia vừa lúc, buổi tối chúng ta dùng sức ăn. Đem Thu Dương cấp ăn nghèo. Quý Thu Dương bất đắc gì nói, các ngươi cứ việc ăn chính là, bất quá hôm nay cũng ít nhiều các ngươi Giải nguyên mỗi ba năm một cái, thế nam phủ dân chúng đã không thế nào kỳ quái, nhưng này nhà cửa phòng chủ lại rất kích động. Như vậy nhiều giải nguyên cố tình này một cái ở tại hắn trong viện, bọn họ mấy cái vừa muốn ra cửa kia phòng chủ liền tới đây. Đầu tiên là chúc mừng một phen, sau đó lại nói này nhà cửa bạch cho bọn hắn chủ, tưởng trụ tới khi nào liền trụ tới khi nào, không cần tiền. Lục lương nói Lão trưởng là hiếm lạ ta giải nguyên lão ra viết lưu niệm đi. Phòng chủ lập tức cười nói, vị này lao ra nói không tồi, tiểu nhân kỳ thật liền ý tứ này. Hắn nói bằng thẳng quý thu dương cũng sẽ không chống đẩy, rốt cuộc đây là phía trước liền nói tốt, cho nên liền làm phòng chủ ngày mai lại qua đây. Sáu người ra cửa hướng cùng thịnh tiểu lầu mà đi. Mà nay ngày cùng thịnh tiểu lầu cũng là tiếng người ồn ào khách khứa ngồi đầy, cách thật xa liền nghe được bên trong chuyển đến náo nhiệt thanh âm. Mấy người tới rồi phụ cận, kia tiểu nhị lại nói, các vị gia Thật xin lỗi, bên trong kính người. Đầy. Lục Lương nhìn mắt lầu 2 lầu hai nhã gian cũng đầy. Tiểu nhị nhìn đều không nhìn liếc mắt một cái đáp, đầy, đầy. Nhưng lầu 2 rửa cửa sổ nơi đó rõ ràng liền không có người, có thể thấy được này tiểu nhị trận mắt nói dối. Quý Thu Dương vừa muốn nói chuyện, đột nhiên thoáng nhìn lầu hai bóng người trận lõe, nếu là hắn xem không sai, người nọ đó là ông thừa Trạch không thể nghi ngờ. Lục Lương còn đã nói chuyện, đã bị Quý Thu Dương quên lại, đi thôi. Chúng ta đổi cái địa phương, nơi này có cái cất chó, số thực. Ai, vị này ra như thế nào mắng chửi người đâu. Tiểu nhị tức khắc không vui, cảm thấy quý thu dương cố ý mắng chửi người. Quý thu dương liếc mắt lầu hai lạnh lùng nói, nếu ngươi chịu người khác thu mua ngăn lại ta chờ mấy người, kia chúng ta cũng không nói nhiều. Ta chỉ hy vọng cùng thịnh tiểu lầu có ngươi chờ như vậy tiểu nhị có thể lâu dài đi xuống. Tiểu nhị tức khắc hiểu được trước mắt người minh bạch hắn vì sao cả người đứng ở nơi đó không lúc đích. Đứng ở nơi đó làm cái gì Còn muốn hay không làm Tiểu lầu trưởng quay ra tới Vội vàng cửa mắng Có khách nhân tới không chạy nhanh mời vào môn đứng ở cửa làm cái gì Chim chí Minh đám người tức khắc sáng tỏ Nguyên lai là tiểu nhị cố ý ngăn đón Lục lương khí bất quá Đối kia trưởng quay nói Người này tiểu nhị nói bên trong không có tòa Lầu 2 cũng không có đuổi chúng ta đi đâu Có tòa Lầu 2 có tòa Trưởng quay tuy rằng kinh ngạc tiểu nhị vì sao nói như vậy Nhưng vẫn là trước cởi nên đón Quý Thu Dương đám người nhập môn. Quý Thu Dương lắc đầu nói, chúng ta không đi vào. Nói xong mấy người quay đầu đi cách đó không xa tiểu lầu. Tế Nam Phủ Làm Sơn Đông trực lệ tỉnh phủ lượng người đại, tiểu lầu càng là nhiều đến không xuể, muốn tìm một gian cùng cùng thịnh tiểu lầu tề danh cũng không khó. Hắn cũng không tin ông thừa Trạch năng thủ mắt thông thiên đến đem sở hữu tiểu lầu tiểu nhị đều thu mua. Bọn họ né tránh đảo không phải bọn họ sợ, mà là không muốn cùng ông thừa Trạch dây dưa. Rốt cuộc rất tốt nhật tử gặp lại vông thừa Trạch đó là cỡ nào xui xẻo một sự kiện. Mấy người vừa ly khai, liền có thư sinh kỳ quay nói, mới vừa rồi kia không phải lúc này đây giải nguyên quý thu dương. Ta nhớ do gặp qua hắn, như thế nào tới rồi cửa lại đi rồi. Ta chờ còn muốn cùng hắn kết bạn một chút đâu. Chính phản hồi tiểu lầu trưởng quay đống nhiên đứng lại, mới vừa rồi cái kia chính là lần này giải nguyên. Trưởng quay vội vàng đi xem kia tiểu nhị, trong mắt lửa giận tức khắc bốc cháy lên. Mà nói chuyện mấy cái sinh nói Không bằng chúng ta cùng qua đi nhìn một cái, tìm cơ hội kết bạn một phen cũng là tốt. Lời này có lý. Lời này vừa ra mấy cái thư sinh sôi nổi ứng hòa, bọn họ vốn là mới vừa tiến tiểu lầu lúc này liền lại đứng dậy trực tiếp đi ra ngoài truy quý thu dương đi. Bọn họ nói chuyện thanh âm cũng không thiểu, nghe được cũng không ít. Thời đại này thư sinh khâm phục đọc sách hiếu học vẫn ăn người, đặc biệt đối phương đã là giải nguyên, chỉ cần sang năm phát huy bình thường không làm lỗi không thiếu được một cái nhị giáp tiến sĩ, nếu là lợi hại chút một giáp đều có khả năng Gia sơn đông trực lệ bọn họ chính là cùng trường, lúc này không kết giao càng đại khi nào, vì thế lại một đợt thư sinh đi theo đi ra ngoài. Kia trưởng quay nóng nảy, vài vị cử nhân láo ra. Chúng ta đi trước, ngày khác lại đến. Vài vị cử nhân láo ra vội vàng rời đi, mà tới rồi cửa người không khỏi nói thầm, đây là có chuyện gì, như thế nào đều đi rồi. Vậy cùng nhau đi thôi, có lẽ này tiểu lầu không hào đâu. Sau đó kia trưởng quay liền trơ mắt nhìn càng ngày càng nhiều khách nhân đi rồi không có vào cũng đi theo đi rồi. Trưởng quay khó thở, một cái tắt phiến ở tiểu nhị trên mặt, ngươi làm chuyện tốt, lan đi cuốn tay lại cút đi. Tiểu nhị vừa nghe sợ hãi, vội vàng quỳ trên mặt đất xin tha. Mà lúc này ông thừa trạch từ trên lầu xuống dưới chinh thấy một màn này, tiểu nhị vội vàng nhào lên đi cầu hắn hỗ trợ. Ông thừa trạch từ trên lầu xuống dưới nguyên nhân chính là vì quý thu dương chúng giải nguyên tâm tình không thuận, thấy tiểu nhị phát lại đây trực tiếp một chân đem người đá đi ra ngoài, Lan Hắn đứng ở tiểu lầu cửa nhìn càng ngày càng nhiều người hướng tới Quý Thu Dương rời đi phương hướng mà đi, càng là hận nghiến răng nghiến lợi. Quý Thu Dương đám người rời đi cùng thịnh tiểu lầu liền đi cách đó không xa một khắc tòa tiểu lầu. Nay tiểu lầu diện tích cùng cùng thịnh tiểu lầu diện tích xấp xỉ, Trang Hoàng cũng tương tự, do người cũng không ít, mấy người tiến lên liền có trưởng quầy tự mình tới đón, trực tiếp đem người đưa lên lầu 2. Mà mấy người mới vừa ở nhã gian ngồi xuống liền có người gó cửa, mở ra nhìn lên lại là lạ mặt thư sinh. Quý Thu Dương không nhận biết đối phương, nhưng đối phương lại nhận được hắn, chỉ thuyết minh ý đồ đến tưởng kết bạn một phen. Đưa tới cửa quan hệ Quý Thu Dương không có khả năng không cần, liền mời đối phương nhập tòa. Đối phương minh bạch Quý Thu Dương chỉ là khách khí, liền xua tay nói, chỉ là nhìn thấy Quý Giải Nguyên tại đây liền lại đây lên tiếng kêu gọi thôi. Chúng ta liền không nhiều lắm quấy rầy chẳng qua ngày sau có văn hội, hi vọng đến lúc đó có thể nhìn thấy Quý Giải Nguyên. Quý Thu Dương tự nhiên đồng ý, đem người tiễn đi kết quả lại tới nữa một đợt. Quý Thu Dương lại ôn tồn đem người tiễn đi, ai ngờ mặt sau không dữ, Quý Thu Dương tức khắc mặt đều đen, trực tiếp làm Lục Lương mở cửa tống cổ đi. Cũng may đồ ăn đi lên lúc sau liền không ai lại đây, bằng không một bữa cơm ăn đều không yên phận. Đương nhiên bọn họ đều minh bạch vì sao Quý Thu Dương sẽ có bậc này đãi ngộ. Đầu danh thiên hạ biết, đệ nhị danh liền không người hỏi thăm, chẳng sợ những người khác cũng trúng cử, nhưng lực ảnh hưởng lại không phải giải nguyên có thể bằng được. Cử nhân chi gian tụ hội nhất định là muốn xứng với rượu ngon. Trừ bỏ hạ lấm hàng năm bên ngoài tiểu lượng không tồi ngoại, mà khác mấy cái tiểu lượng đều không thế nào hảo. Mà quý thu dương lại là không uống rượu, hắn trước sau cho rằng uống rượu hỏng việc, ở trong nhà cùng người nhà dẫn mấy chén cũng liền thôi, bên ngoài là không chịu uống. Cũng may mọi người đều quen thuộc làm người, đảo cũng không có bức bách hắn. Rượu quá ba tuần, lại có người tới gõ cửa, lại là tiểu lầu trưởng quay mang theo mấy cái cô nương lại đây. Lục lương sớm đã thành thân hai tử đều đã 2 tuổi. Chiêm trí mình hai mươi mấy tuổi hiển nhiên cũng đã thành thân, Tào chí tuổi so quý thu dương còn nhỏ một ít vẫn chưa thành thân. Lúc này thấy mấy cái như hoa như ngọc cô nương trực tiếp trận tròn mắt. Lục lương kỳ thật rất tưởng mời một vị cô nương tiếp khách, nhưng liếc quý thu dương sắc mặt khó coi, liền nhịn xuống, chúng ta không muốn người, mang đi đi. Trường quay lại cười nói, chúng ta chủ nhân biết được quý giải nguyên tại đây dùng nữa cô ý thỉnh vài vị cô nương lại đây tiếp khách, hôm nay rượu và thức ăn tính cả này đó đều là chúng ta chủ nhân thỉnh không tiêu tiền. Vừa nghe không tiêu tiền lục lương có chút tâm động, mà tề tướng công cũng có chút tâm động, ngay cả chiêm chí mình cũng có chút ý động. Quý Thu Dương nhìn mắt Hạ Lâm nói, các người nếu là muốn liền lưu lại, ta là không cần. Hạ Lâm vừa lòng nói, ta cũng không cần. Tao chí cũng vội vàng xua tay, ta không cần, ta quay đầu lại muốn thành thân. Ta không thể làm thực xin lỗi về nương sự. Bọn họ mấy cái không cần, nhưng mặt khác ba cái lại từng người chọn cô nương lưu lại bồi rượu. Chiêm chí Minh cười nói, Quý huynh là sợ đệ mội trách tội sao. Quý thu dương lắp đầu, ta đáp ứng quá nương tử cuộc đời này trừ bỏ nàng không bao giờ sẽ động nữ nhân khác. Chỉ là bồi rượu. Quý thu dương kiên quyết nói, xem một cái cũng không được. Một bên hạ lâm ngón tay gõ cái bà nói, hắn hôm nay nếu dám lưu, tại hạ liền muốn thay ra phụ thu thập hắn. Chìm chí Minh đám người lúc này mới nhớ tới hạ lắm là quý thu dương nương tử biểu huynh, tức khắc nở nụ cười. Mấy cái cô nương đều là tế nam phủ trong hoa lâu thanh quan. Nghe nói bị mời đến bồi giải nguyên tự nhiên cao hứng, chỉ tiếp giải nguyên không lưu các nàng. Phần 66 Bị lưu lại ba vị cô nương nhìn quý giải nguyên kia dung mạo tức khắc tâm tư kích động, ánh mắt dừng ở quý thu dương trên người suýt nữa không thể rời đi. Một bữa cơm ăn còn tính tận hứng, vài vị bồi rượu cô nương đi rồi sáu người xuống lầu, quý thu dương cũng không tiếp thu tiểu lầu vân huệ, kiên trì thanh toán tất cả tiêu phí lúc này mới cầm tay rời đi. Tiểu lầu lầu hai lan can trỗ Một thanh y gì đầu đổi vây mũ nữ tử nhìn mấy người rời đi phương hướng cười khẽ, này quý giải nguyên nhưng thật ra có chút ý tứ. Bên cạnh một thiếu niên lại hứ lạnh ta đảo cảm thấy trừ bỏ một khuôn mặt không có gì tốt. Thanh y gì ở nữ tử cười khẽ, có một khuôn mặt không phải đủ rồi sao? chương 58 Thiếu niên nghe vậy không khỏi một trận buồn bực, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận này. Sơn đông trực lệ tân tấn giải nguyên lớn lên đích sắc đẹp, kia rán ra tới văn trường hắn cũng nhìn, văn thải nổi bật lại không thất lời chi có l Mặc dù sang năm kỳ thi mùa xuân cũng sẽ tỏa sáng rực rỡ, mà bên cạnh hắn thanh ý liễu nữ tử vốn là yêu thích nam tử hảo nhan sắc, tưởng phí hắn cùng nàng xem như thanh mai trúc mã, cũng chỉ nhân nhan sắc ở kinh thành một chúng con cháu chung vì người xuất sắc mới được đến nàng yêu gái. Nhưng trong náy mắt, có hảo nhan sắc liền đối với hắn mất đi như rãy rách. Thanh ý liễu nữ tử như cũ si ngốc nhìn Quý Thu Dương rời đi bóng dáng thẳng đến nhìn không thấy, lúc này mới cảm khái một tiếng, này một chuyến không bạch ra tới, Quý Giải Nguyên gặp ở kinh thành thiếu niên nhịn không được nói xem hắn tuổi tắc nên là 20 trên giới có lẽ đã thành hôn sinh con Thanh ý lì là nữ tử không để bụngướng mày thì tính sao thiếu niên càng thêm buồn bực Đúng vậy nàng lại như thế nào để ý này đó nàng để ý chỉ có gương mặt kia quý Thu Dương ra tiểu lầu mới nghe hạ Lâm nói lầu hai có người nhìn ngươi quý Thu Dương không có phát hiện càng chưa quay đầu lại hắn cười nhạo nói bên ngoài đi lại bị người nhìn chẳng phải là bình thường Hạ Lâm không đang nói Nhưng hắn mấy năm nay vẫn luôn bên ngoài hành tẩu kiến thức rộng rãi, mới vừa rồi thoáng nhìn hắn thấy rõ, ở lầu hai nơi đó có người nhìn bọn họ bên này, hơn nữa ánh mắt là rừng ở quý thu dương trên người. Hắn không cấm đánh giá trước mắt nam tử, thân hình cao lớn cao dài, cũng không tựa tầm thường thư sinh như vậy văn lược. Một khuôn mặt tuấn tiếu quá mức, đặc biệt một đôi hẹp dài hai tròng mắt cười như không cười nhìn người khi càng có một khẩu nghiêm nghị khí thế giấu dếm trong đó. Chỉ tiếc sinh ở nông ra, sau này con đường làm quan thế tất muốn gian nan Nếu là sinh ở nhà cao cửa rộng hồi phủ, này tiền đồ thật là không thể tưởng tượng. Bất quá quý thu dương nếu cưới hắn biểu mội làm vợ, kìa hắn vẫn là hy vọng quý thu dương ngày sau có thể có thành tựu Đến hạnh lần này hắn thuận lợi trúng cử, sang năm cũng có thể cùng nhau vào kinh đi thi, hai người ở bên nhau tổng có thể lẫn nhau chiêu ứng. Tới rồi chỗ ở chiêm Chí minh thấp giọng nói, mới vừa rồi tại hạ đi như xí khi nghe người ta nói bông thừa Trạch cũng trúng cử. Mọi người cả kinh, cảm thấy không thể tưởng tượng. Đặc biệt quý thu dương cùng ông thừa Trạch hào xá ly không xa, ông thừa Trạch thi hương khi là cái dạng gì trạng thái hắn xem rõ ràng. Mặc dù là chính hắn cũng không dám có năm chắc ở cái loại này trạng thái hạ có thể có hảo thành tích, nhưng ông thừa Trạch lại trúng cử, xếp hạng tuy rằng không phải tiền mười, nhưng cũng ở hạ lâm phía trước. Bọn họ đều là một cái thư viện ra tới, lẫn nhau dàn cái gì tiêu chuẩn đại ra rõ ràng. Hạ lâm thật là sau tiến thư viện, nhưng hắn ra ngoài kia mấy năm liền ở đọc sách, hơn nữa kiến thức rộng rãi Học khởi công khóa tới càng là làm ít công to. Ông Thừa Trạch vẫn luôn ở thư viện đọc sách, hoặc vẫn ở thư viện trung đích xác thuộc về nhân tài kiến xuất, nhưng là so với hạ lấm là có nhất định chênh lệch Nhưng người như vậy thứ tự lại ở hạ lấm phía trên, này không khỏi bọn họ không nghi ngờ. Nhưng mà mấy người bọn họ thành tích lại không có vấn đề, bọn họ cũng không dám nói ông Thừa Trạch là mạo dùng người khác bài thi. Quý Thu Dương nói, việc này đã qua đi, ngày sau nhiều lưu ý hắn đó là qua năm đại gia liền phải đi trước kinh thành. Ở kinh thành hắn có thúc phụ ở, nhất định sẽ đối ta có khóa hành động. Chiêm Minh Tào huynh ngày sau bên ngoài thượng vẫn là cùng tại hạ bảo trì khoảng cách, chớ nên bởi vậy bị hắn trả thù. Chúng ta hiện giờ còn không có năng lực cùng hắn chống lại. Chúng ta tất nhiên là không sợ ông thừa trách. Chiêm Chí Minh nhíu mày, người đọc sách vốn là chú trọng khí tiết, làm cho bọn họ hướng ác thế lực túi đầu như thế nào có thể cam tâm. Quý Thu Dương nói, chúng ta không phải sợ vông thừa trách, chúng ta là làm bất quá không ra. Mười năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây. Ai ngờ 10 năm sau ông già hay không còn ở kinh thành có đất cắm rủi chúng ta phải làm chính là kỳ thi mùa xuân thuận lợi trung tiến sĩ sau đó ở triều làng quan, luôn có một ngày chúng ta cũng có thể làm hắn run dậy. Chiêm trí minh trầm giọng lên tiếng, nhưng tại hạ lại cảm thấy cũng không dùng kiêng rẻ kết giao. Hắn nếu dám nhằm vào tại hạ, kia liền tới đó là. Quý thu dương còn định nói thêm bị hạ lâm ngăn lại, hai bên tách ra, hạ lâm nói, kỳ thật việc này cũng có thao tác không gian. Quý thu dương nhìn hắn. Ngươi là nói ông thừa trạch sự. Hạ lâm lên tiếng, là, chúng ta trở về lại nói. Trở lại tiểu viện, viện môn một quan, ba người ở chính phòng thắp đèn ngồi vây quanh ở trước bàn. Quý thu dương ngưng mi suy tư, nếu là chúng ta chuyển ra đi nói ông thừa trạch thi hương thành tích tạo giả, khiến cho quan chủ khảo đại nhân coi trọng được không? Hạ lâm lấp đầu, không thể. Ngươi cho rằng ông thừa trạch có thể chỉ dựa một phòng giám khảo là có thể được việc. Kêu biểu huynh ý tứ là quý thu dương cũng có chút hồ đồ. Hạ lâm cười lệnh. Vương thừa trạch có thể ở thi hương thượng tạo giả hắn còn có thể đến kỳ thi mùa xuân thượng tạo giả không thành. Mặc dù hắn tưởng phòng trừng hắn thúc phụ cũng không như vậy đại năng lực. Lần này thi hương nói không chừng chỉ là hắn thúc phụ cùng quan chủ khảo quen biết, dù sao cũng là tại địa phương thượng hảo thao tác, mà kỳ thi mùa xuân bất đồng. Là con la là mã kéo ra ngoài lưu lưu sẽ biết, không vội với nhất thời. Bất quá hắn không phải thích sau lương phóng hỏa sao. Chúng ta cũng có thể sau lương cho hắn trùm bao tải A Quý Thu Dương nghe hắn phía trước nói còn liên tiếp gật đầu, nhưng nghe đến cuối cùng một câu lại nhịn không được khỏe miệng run rảy, Hạ Lâm cùng Khương tĩnh di quả thật là biểu huynh muội đối đãi địch nhân biện pháp đều là giống nhau. Mà Lục Lương lại cảm thấy Hạ Lâm này biện pháp hảo, chờ về quê sau chúng ta nửa đường thượng trùm bao tải tạp đoạn hắn chân chó. Hạ Lâm cười cười lại chú ý tới Quý Thu Dương thần sắc quái dị, như thế nào? Ngươi cảm thấy này biện pháp không tốt. Kêu đảo không phải. Quý Thu Dương nhịn không được nói. Biểu huynh cùng lục huynh còn nhớ rõ đầu năm thời điểm ông thừa Trạch bị đánh một chuyện. Lục lương không phản ứng lại đây, hạ lấm lại cười, ngươi làm. Quý thu dương gật gật đầu, ta cùng nương tử làm một trận. Lục lương quả thực kinh ngạc đến ngây người, ngươi, ngươi cùng đệ muội Quý thu dương tuy rằng không nghĩ khương tĩnh di thanh danh bên ngoài bị hao tổn, nhưng hắn lại cảm thấy hắn nương tử căn bản không thèm để ý này đó. Hơn nữa trước mắt người một cái là biểu huynh một cái là bạn tốt, che giấu bọn họ ngược lại hoài nghi chính hắn thành không được sự. Quý Thu Dương nói, ta nương tử sức lực đại, ngày ấy đôi ta nửa đường thượng chặn lại ông thừa Trạch xe ngựa đem hắn đánh một đốn. Lục Lương kinh ngạc qua đi vỗ tay nói, hay lắm, quay đầu lại ta cũng như vậy làm. Đối này Quý Thu Dương không cảm thấy có gì không ổn. Đối đãi tiểu nhân nên dùng tiểu nhân biện pháp, bằng không ở bọn họ có năng lực vặn ngã vông ra phía trước liền vẫn luôn chịu ủy khuất không thành. Không tồn tại, tuyệt đối không được. Việc này nói định cũng không cần phải nhiều lời nữa, từng người trở về phòng nghỉ ngơi bởi vì ba người đều trúng cử lại có một vị giải nguyên ở cho nên bọn họ ba người tại đây một lần thi hương chung rất có danh khí ngày thứ hai ngày thứ ba thời điểm mời bọn họ tham gia văn hội nhân cách ngoại nhiều Đến đếnôi Quý Thu Dương càng là ở thi hương ngày thứ ba được Sơn đông trực lệ bố chính sử đại nhân tiếp kiến bất quá lệnh Quý Thu Dương không hiểu ra sao chính là bố chính sử là ở hắn trong nhà tiếp kiến hắn hơn nữa nói với hắn nói mấy câu sau liền tông cổ hắn đến trong vườn đi dạo một vòng quý Thu Dương không nghĩ ra bố chính sử đại nhân h bài Liên đi theo hạ nhân vào bố chính sử trong nhà vườn. Bố chính sử là một tỉnh tối cao hành chính trường quan, nơi ở tự nhiên không tồi, ở bác đột tuyến bên cạnh, cảnh sát hợp lòng người khoảng cách trường thi cùng nha môn đều không tính xa. Đương nhiên trong vườn cảnh trí cũng là nhất đẳng nhất hảo. Nhưng quý thu dương lại vô tâm tư thường cảnh, trong đầu vẫn luôn quanh quần bố chính sử xem hắn khi ánh mắt. Có chút một lời khó nói hết, tựa hồ còn mang theo hài hước. Quý thu dương tưởng không rõ liền tưởng cùng dẫn đường hạ nhân lời nói khách sáo. Khi hạ nhân lại là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, dẫn đường chính là dẫn đường, dư thừa nói một mực không có. vườn này pha đại, tới rồi một chỗ núi giả chỗ, đồng nhiên nhìn thấy cách đó không xa cầu thạch cùng thượng tựa hồ đứng một nữ tử, quý thu dương tưởng bố chính sử trong phụ nữ quyến liền dừng lại không trước. Nào biết trên cầu nữ tử lại cung cung thế chiều bên này đi tới, quý thu dương mày nhữ lại, đối dẫn đường hạ nhân nói, bố chính sử đại nhân nếu là có công vụ bận rộn, tại hạ liền cáo lui trước. hạ nhân nói Kìa quý giải nguyên trước sau đó một lát, tiểu nhân này liền đi dò hỏi bố chính sử đại nhân. Nói xong thế nhưng bỏ xuống quý thu dương lập tức rời đi. Mà quý thu dương nhìn càng ngày càng gần nữ tử, trong lòng quái dị cảm giác càng sâu, hắn có nghĩ thầm đi lại chưa đến bố chính sử trả lời. Nếu là không đi nhưng làm người nhìn thấy hắn một ngoại nam cùng bố chính sử trong phụ nữ quyến ở chung cũng không hợp lễ nghi. Nàng kia thước tha là lướt mắt nhìn tới rồi phụ cận, quý thu dương nhanh chóng quyết định đường cũ phản hồi bay nhanh chiều bố chính sử nơi thư phòng mà đi Nhà cao cửa rộng xấu xa nhiều, ai biết sẽ phát sinh sự tình gì. So với những người khác thanh danh, hắn càng để ý chính là chính hắn danh tiết, hắn đã có thể có tử, hắn cũng đối khương Tĩnh di nói qua cuộc đời này lại vâu người thứ hai, hắn tuyệt đối không thể cấp người khác hư hắn danh tiết cơ hội. Chẳng sợ hắn không biết đối phương mục đích, nhưng hắn lại rõ ràng thấy rõ ràng kia cô nương trên mặt thẹn thùng biểu tình, nghiễm nhiên là một si tình cô nương đối để bụng thượng nhân biểu tình. Quý thu dương tất nhiên là bất phạm, nhưng cũng không nghĩ thua tại này phía trên Cho nên hắn nhanh chóng quyết định bay nhanh rời đi. Mà nhìn hắn bay nhanh thoát đi, nữ tử dưới chân cũng nhanh hơn tốc độ, trong lòng không khỏi ảo não, há mồm liền hô: "Quý giải Nguyên xin dừng bước." Quý Thu Dương vừa nghe đối phương hô hắn danh hảo, càng thêm không chịu dừng lại, một đường liền triều Bố Chính Sử thư phòng đi. Bố Chính Sử thư phòng tại Tiền viện, Này nữ tử lại như thế nào hẳn là cũng sẽ không đuổi tới Tiền viện đi. Mãi cho đến Bố Chính Sử thư phòng bên ngoài, Quý Thu Dương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Vừa nhắc mắt liền thấy bố chính sử Vương Quảng Hoài đang đứng ở trước cửa mỉm cười nhìn hắn, quý giải nguyên chính là thấy người. Quý thu dương nhữ mày quyết định giảng u, Thảo Dân vẫn chưa nhìn thấy người nào, chỉ vì dẫn đường người chậm chạm chưa về, Thảo Dân một ngoại nam không có phương tiện ở bố chính sử trong phủ trong vườn liền một mình trở về, vọng bố chính sử thứ lỗi. Vương Quảng Hoài ư một tiếng nói, cũng không mặt khác sự, ta người đưa ngươi trở về. Nói từ trong thư phòng ra tới một gã sai vặt, trong tay phủ một rổ tới rồi phụ cận. Vương Quảng Hoài nói Ngươi là Sơn Đông trực lệ giải nguyên, sang năm kỳ thi mùa xuân hảo sinh sôi huy. Đúng vậy. Quý Thu Dương nhận lời, cùng tại hạ nhân thân sau ra tiền viện. Nào biết Phương ra sân lại nhìn thấy phía trước đụng tới nữ tử thế nhưng theo tới tiền viện, nhìn thấy hắn khi, nữ tử trong mắt mang theo phẫn nộ. Quý Thu Dương, ngươi chạy cái gì, ta là cái gì hồng thủy manh thú không thành. Quý Thu Dương càng thêm tức giận, chỉ chiều đối phương hơi hơi thất lễ liền đi theo hạ nhân rời đi. Nữ tử cáo giận nhìn hắn rời đi bóng dáng cắn răng nói Thế nhưng nhìn đều không nhìn ta liếc mắt một cái, ta nhưng thật ra tưởng nhìn một cái sang năm người hay không thật sự có như vậy cốt khí. Ra bố chính sử trong phủ, Quý Thu Dương mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn trong đầu hồi tưởng một phen cũng không nghĩ tới nơi nào gặp qua này nữ tử, nhưng đối phương có thể kêu ra tên của hắn hiển nhiên là đối hắn có điều hiểu biết, hơn nữa rất có thể là bố chính sử đại nhân thân thích. Quý Giải Nguyên, đi hảo. Gã sai vật đem rổ đưa cho Quý Thu Dương, xoay người trở về phủ. Mà quý thu dương xoa xoa cái chán mồ hôi cũng trở về tiểu viện. Bố chính sử bên trong phủ, Vương Quảng Hoài không tán đồng nhìn nữ tử nói, quý giải nguyên là có đại tài người. Nữ tử không để bụng trong mắt tất cả đều là nhất định phải được ý cười, thì tính sao, ta coi trọng hắn chẳng phải là làm hắn thiếu đi không ít đường vòng. Vương Quảng Hoài nhìn nàng bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ sợ này quý thu dương thật sự muốn cho nàng thất vọng rồi. Chương 59 Nguyên bản Quý Thu Dương là cùng người ước định hảo từ bố chính sử trong phủ gia tới liền đi tiểu lầu tham gia văn hội, nhưng nhân phát sinh bậc này sự làm Quý Thu Dương đã toàn vô tâm tư quá đi. Trở lại tiểu viện Quý Thu Dương liền làm xa phu đi tìm hạ lâm cùng hắn nói một tiếng, liền một mình một người ngồi ở trong viện tự hỏi chuyện này. Nàng kia ăn mặc đẹp đẽ quý giá, khí chất ngang nhiên, đều không phải là bình thường quan lại nhân gia nữ tử. Hắn không cho rằng bố chính sử sẽ làm chính mình nữ nhi làm ra loại sự tình này. Nhưng quan chức quá thấp nhân ra lại không có khả năng sai xử động bố chính sử kia chỉ có thể nói này nữ tử thân phận cao quý quý Thu Dương cũng không may mắn tri tâm thậm chí cảm thấy đây là một kiện chuyện phiền thoái hiện giờ hắn rời đi bố chính sử trong phủ qua ngày mai hắn liền muốn phản Hương hẳn là sẽ không gặp phải nhưng hắn lo lắng sang năm vào kinh sau nếu là gặp phải cũng là phiền thoái phần 67 hiện giờ duy nhất có thể tưởng đó là này nữ tử sang năm liền đã quên việc này giâ lát hắn lại nghĩ tới Hương Tĩnh di tới Nếu là nàng biết được có nữ tử đối hắn như thế, chỉ sợ sẽ khí cái không nhẹ. Nếu là không có hài tử sang năm hắn còn có thể mang theo hài tử vào kinh, hiện giờ hài tử con nhỏ, chỉ sợ sang năm hắn chỉ có thể một mình lên đường. Đang nghĩ ngợi tới chuyện này hạ lâm cùng lục lương lại từ bên ngoài đã trở lại, phía sau còn đi theo chiêm chí Minh đắng người, mọi người thấy hắn bình yên vô sự ngồi ở trong viện liền nhẹ nhàng thở ra. Quý thu dương kinh ngạc nói, các ngươi sao nhanh như vậy liền đã trở lại. Hạ lâm không nói chuyện ngồi xuống châm trà. Lục Lương lại nói, lo lắng ngươi. Quý Thu Dương cười, ta không có việc gì. Mặt khác mấy người cũng rơi xuống ngồi, sôi nổi nói lên hôm nay văn hội việc. Lục Lương nhịn không được nói, hôm nay ngươi may mắn không đi, vông thừa Trạch cũng đi, da thật lớn nổi bật. Xem như vậy sang năm kỳ thi mùa xuân nhưng không ngừng có thể khảo cái nhị giáp. Phía sau nói mang theo châm trọng Quý Thu Dương cười, kỳ thi mùa xuân nhưng không thể so thi hương. mã đại chu quang hóa phân giải nguyên liền không ít, ngay cả ta cũng không dám nói có thể chung một giáp. Hắn nơi nào tới tự tin dám phóng như vậy mạnh miệng, cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Hắn hiện giờ nói liền nói, bò càng cao ngã càng thảm, không biết còn đương ngũ phẩm chủ sự ở kinh thành là cỡ nào ghê gớm con đâu. Tao chí cùng lục lương sôi nổi nở nụ cười, lời này có đạo lý, đến lúc đó nhìn xem đó là. Đều là người đọc sách, đều có người đọc sách nạo khí, cố nhiên có người vui truy phụng ông thừa trạch chi lưu, nhưng tuyệt đại đa số người đọc sách tại đây giai đoạn là coi thường ông thừa trạch người như vậy. Đại gia hâm mộ học vẫn người tốt. Giải Nguyên cũng không nói mạnh miệng, hắn một cái hơn 30 danh nơi nào tới căn đảm. Quý Thu Dương đều có thể tưởng tượng đến mọi người khịt mũi coi thường bộ dáng, cũng vẫn chưa đem vông thừa chạch việc để ở trong lòng. Bất quá tạo trí đám người lại đối Quý Thu Dương đi bố chính sử trong phủ việc rất có hứng thú, nhưng mà Quý Thu Dương nhớ tới bố chính sử phủ liền nhớ tới nàng kia dây dưa, tâm tình tức khắc không tốt. Cũng may mọi người cũng chưa quá độ dây dưa, Quý Thu Dương dằm ba câu nói giảng cũng liền đi qua. Bọn người đi rồi. Hạ Lâm lại ngồi không núp đích, mới vừa rồi Hạ Lâm liền nhìn ra Quý Thu Dương không thích hợp, lúc này trực tiếp hỏi, gặp gỡ sự. Quý Thu Dương cũng không dấu dếm, hắn biết Hạ Lâm kiến thức rộng rãi, có một số việc thượng Hạ Lâm có thể cho hắn tốt chú ý. Hắn chầm tư một lát liền đem hôm nay việc nói rõ ràng, ta dám khẳng định bố chính sử đại nhân là cố ý làm ta đi vườn, phía trước ta cũng hỏi tham quá giải nguyên nhập bố chính sử phủ hơn phân nửa là bố chính sử khảo khảo học vấn, sau đó thưởng chút giấy và bút mực linh tinh liền đuổi rồi Nhưng ta đi lúc sau cũng có này đó bước đi, nhưng cuối cùng bố chính sử đại nhân lại khiến người mang ta đi vườn, trên đường dẫn đường người còn rời đi, tựa hồ đã sớm tính kế hảo giống nhau. Hắn dừng một chút nói, nàng kia Thu Dương rất rõ ràng vẫn chưa gặp qua, nhưng nàng lại có thể kêu ra tên của ta, này liền lệnh người kỳ quái. Hắn không nghĩ ra, hạ lẫm lại nhớ tới ngày ấy ở tiểu lầu việc, Thu Dương còn nhớ rõ ngày ấy từ tiểu lầu ra tới ta nói có người ở nhìn người việc. Quý Thu Dương sửng sốt cũng nghĩ tới. Chỉ là lúc ấy hắn vẫn chưa thật sự, chẳng lẽ việc này cùng lần đó sự có quan hệ. Quý thu dương mày đều nhíu lại, cảm thấy chính mình thật sự xui xẻo, bất quá là chúc mừng chính mình chúng giải nguyên, thế nhưng không thể hiểu được lây dính này đó chuyện phiền thoái. Nhớ trước đây Khương Tĩnh Di liền không ngừng một lần đối với hắn mặt nói tốt xem, khi đó hắn còn may mắn chính mình dài quá một chương gương mặt đẹp làm hắn nương tử thích. Hiện giờ lại cũng bởi vì gương mặt này rước lấy bậc này chuyện phiền thoái. Quý thu dương sắc mặt thần sắc thật không đẹp. hắn gật đầu nói Nhớ rõ, chỉ hy vọng sang năm kỳ thi mùa xuân thuận thuận lợi lợi, chớ nên lại phát sinh chuyện gì. Hạ lâm lại không dám ngật bừa, đối phương có thể coi trọng quý thu dương còn có thể sai sử động một tỉnh bố chính xử, nhưng vì người bình thường có thể làm được, nếu là đối phương có thể từ bỏ tốt nhất, lo lắng nhất đó là sang năm có thể đổi tới kinh thành đi, lại có lẽ bậc này nhân ra cô nương bản thân chính là nhà cao cửa rộng chung nữ tử, hơn nữa bản thân chính là kinh thành người, kia quý thu dương liền phiền thoái. Hắn không cấm nghĩ đến hắn biểu muội Không thể không nói hắn biểu mọi người Mỹ cũng có bản lĩnh, nhưng duy nhất khuyết tật đó là ra thế, khương gia ở Đại Kiều Trấn tính thượng địa chủ cung có chút danh tiếng, nhưng đừng nói ở Kinh Thành, chính là ở Thanh Hà huyện đều số không thượng danh hào, Quý Thu Dương nếu chỉ là cái tú tài còn hào thuyết, một khi chúng cử hoặc là chúng tiến sĩ nhất định nước lên thì thuyền lên. Giờ khác này hạ lâm thế nhưng có chút thế chính mình biểu mọi lo lắng, nhưng cũng may hắn cũng trúng cử, hắn có thể cùng Quý Thu Dương cùng nhau, cũng coi như là vì biểu mọi nhìn Quý Thu Dương. Tuy rằng hắn cùng Quý Thu Dương quan hệ không tồi, nhưng thật sự muốn hắn lựa chọn, hắn tự nhiên vẫn là đứng ở chính mình biểu mỗi bên này. Đương nhiên lời này hiện tại cũng không thể nói, Quý Thu Dương nếu chịu đem việc này nói cho hắn, liền thuyết minh Quý Thu Dương đối với đối phương vô tình, hơn nữa theo hắn này nửa năm qua quan sát Quý Thu Dương đối Khương Tĩnh Di không thể nói không cần tâm. Mang thai sau nữ tử tính tình nhiều ít có chút cổ quái, hắn không ngừng một lần nghe hắn nương nói lên Khương Tĩnh Di như thế nào sai xử Quý Thu Dương như thế nào khi dễ Quý Thu Dương. Quý Thu Dương đối Khương Tĩnh Di hữu cầu tất ứng, chẳng sợ đối hắn xử tiểu tính tình cũng không cảm thấy nan kham, điểm này đáng quý. Hạ lâm nhìn Quý Thu Dương ngữ khí hỏa hoán rất nhiều, mặc lo lắng mặt khác, cùng lắm thì qua năm dẫn bọn hắn cùng nhau vào kinh. Quý Thu Dương cũng tưởng, nhưng này không hiện thực, hài tử quá tiểu, ly không được mẫu thân. Cho nên hắn vẫn là hy vọng sang năm chính mình liền bị người đã quên, có thể thuận lợi chung tiến sĩ, sau đó lại cầu ân sư hỗ trợ khơi thông một phen đi địa phương thượng làm quan phụ mẫu. Đến lúc đó hắn liền có thể mang theo Khương Tĩnh Di mẫu tử quá an ổn nhật tử. Hai người biết hiện tại thảo luận cũng thảo luận không ra kết quả, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Ngày thứ hai đó là Lộc Minh Yến, ba người ăn mặc thỏa đáng liền kêu lên chiêm chí minh cùng tạo chí cùng đi bố chính tư nhà môn chờ đi tham gia Lộc Minh Yến. Tham gia Lộc Minh Yến không riêng gì tân tấn cử nhân, còn có giám khảo, giam lâm chờ quan viên, sớm nhất bắt đầu từ thời đường, sau lại lại có điều biến cách nhưng về cơ bản đều là tân tân cử nhân tham viếng quan chủ khảo cùng các phòng giám khảo, lại chính là cử nhân rằng có thể lẫn nhau nhận thức, rốt cuộc gia sơn đông trực lệ vào kinh sau bọn họ đó là đồng hương, ngày sau không thể thiếu canh gác hỗ trợ. Mọi người đợi một lát liền có nha dịch ra tới dẫn bọn họ tiến vào bố chính tư nhà môn, quý thu dương làm giải nguyên tự nhiên đứng ở đằng trước, mà sau càng là y đi theo thứ tự xếp hàng tiến vào Tới rồi trong viện, mọi người xếp hàng chờ một lát, Quan chủ khảo cùng phó quan chủ khảo chờ quan viên lúc này mới san san đã đến. Mặt sau đó là cử nhân bái phòng khảo, quý thu dương làm giải nguyên, muốn bái tắc chỉ có quan chủ khảo. Quan chủ khảo mặt mày từ thiện, nhưng quý thu dương nhân ông thừa chạch việc cũng không dám đối với người dễ dàng hạ ngắt lời. Đặc biệt này đó quan viên thân cư địa vị cao nhiều năm ở kinh thành quan trường chìm nổi, lại có mấy cái còn có thể nhớ rõ lúc ban đầu đọc sách khi lập hạ trí nguyện to lớn. Bái xong phòng khảo lúc sau mọi người ngồi xuống. Quý Thu Dương làm giải nguyên có thể được cùng quan chủ khảo đám người cùng tòa đáy ngộ. Quý Thu Dương tuổi trẻ đầy hứa hẹn tướng Mạo Đường Đường, Chi Lan Dục Tú, hợp với quan chủ khảo bọn người rất là kinh ngạc. Rồi sau đó quan chủ khảo lại làm giải nguyên trước mặt mọi người làm một bài thơ, trong lúc nhất thời đường thượng náo nhiệt lên. Lộc Minh Yến ghế trên thứ trong lịch sử cũng không thống nhất quy định, nhưng từ xa xưa tới nay lại cũng hình thành bất thành văn quy định, ngũ kinh khôi ngồi công đường thượng, còn lại cử nhân thì tại hai vũ. Quan chủ khảo đám người ý tư ý tứ uống rượu lúc sau liền đều lui chàng, ở ngồi tiệc rượu liền chỉ còn tân tấn 120 cái cử nhân. Những người này là toàn sơn đông trực lệ người đọc sách trung nhân tài kiệt xuất, phía trước văn hội trung liền có không ít người hiểu biết, lúc này không có dám khảo đám người càng thêm tự tại, lẫn nhau gian liên lạc lên. Có người hước hẹn qua năm cùng nhau vào kinh, cũng có người thương lượng sáng ngày mai lại cùng nhau tụ tụ. Vây quanh ở quý thu dương bên người người cũng không ở số ít, quý thu dương nhất nhất ứng đối cũng không phản cảm. Nhưng hỏi cập sáng ngày mai an bài, quý thu dương liền đối với mọi người tạ lôi nói, mấy ngày trước đây nhận được thư nhà, nhà ta nương tử mới vừa vì tại hạ sinh hạ lân nhi, tại hạ trong lòng tưởng nghiệm, cho nên tính toán ngày sau sáng sớm liền khởi hành phản hương, bất quá chờ sang năm tới rồi kinh thành, chúng ta lại nhưng đoàn tụ. Nếu quý thu dương ngày sau liền muốn khởi hành phản hương, như vậy ngày mai tự nhiên muốn thu thập bọc hành lý, thuận tiện chọn mua một ít tế nam phủ đặc sản, không có khả năng lại tham gia văn hội. Bất quá có thể cùng quý thu dương liêu tới tự nhiên cũng đều có thể lý giải hắn, sôi nổi cùng hắn chúc mừng, quý huynh có thể nói là song hỷ lâm môn. Chúc mừng chúc mừng. Mọi người một mảnh khen tặng tiếng động cách đó không xa hông thừa Trạch tắt trong lòng thầm hận. Bất quá hiện giờ hắn không hảo lại ra tay, nếu không thật nháo lớn liền không hảo xong việc. Đương nhiên hắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ, sang năm đi kinh thành đường xá xa xôi, trên đường ai biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Chờ xem là được. Lộc minh Yến Hậu Thiên sắc đã là không còn sớm quý Thu Dương chưa uống rượu thần trí Thanh Minh phụ trách đem hạ lâm cùng lục lương mang về ngày thứ hai ba người ở tế Nam phủ điên cùng mua sắm phải nói là quý Thu Dương điên cùng mua sắm 9 tháng sơ tam sáng sớm ba người liền chuẩn bị phản hương trước khi đi phòng chủ cảm nhớ quý Thu Dương cấp để tự đưa tới không ít trình gì còn mời quý Thu Dương qua năm đi ngang qua tế Nam phủ khi lại đây cư trú quý Thu Dương vẫn chưa trả lời liền cáo từ rời đi quý Thu Dương tới khi tâm tình bình tĩnh Phản hương khi lại gấp không chờ nổi, hắn tưởng niệm hắn nương tử, tưởng niệm hắn mẫu thân, tưởng nghiệm cái kia mới sinh ra không biết trưởng thành loại nào bộ dáng nhi tử. Cũng không biết nhi tử hay không thuần theo, hay không chọc hắn mẫu thân không mau Hắn chỉ hy vọng vừa mở mắt một nhắm mắt liền tới rồi thanh thủy huyện, nhưng thực tế thượng từ trên xe ngựa nhìn lại bên ngoài như cũng là đường xá từ từ. Đến nỗi bị hắn nhớ thương nhi tử, trừ bỏ không ăn sữa mẹ đảo thật sự thuần theo, cơ hồ không khóc, thông minh không giống cái hải tử. Thương tính gì lần đầu đương nương cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái chỗ, thậm chí lý thị cùng quý lao thái cười nói đứa nhỏ này thật không giống tiểu hài tử khi nàng đều nói, thuyết minh hắn săn sóc mẹ hắn, không đành lòng ta chịu khổ. Ta hỏi hắn muốn là vất vả, hiện tại còn muốn dương hắn, nếu là không nghe lời ta đây không phí công nuôi dưỡng hắn. Em bé quý vân hiên nghe xong hắn nương lời này lại cảm thấy hắn cực phẩm nương vẫn luôn cũng chưa biến, nếu là thật sự trở nên thiện lương, lại như thế nào đúng lý hợp tình nói ra lời này tới. Quý Vân Hiên quyết định hành xử một lần trẻ con quyền lợi, nhàn rỗi không có việc gì kéo ra giọng nói khóc thượng vừa khóc. Nào biết hắn miệng mới vừa một bẹp, hắn cực phẩm nương liền sở trường đầu ngón tay chọc hắn bụng, "Khóc, người dám khóc ta liền dám đấu." Hung tợn ánh mắt rốt cuộc đem Quý Vân Hiên dọa sợ, "Tính, hiện giờ hắn còn làm bất quá hắn nương đâu." Khương Tính Di sở trường đầu ngón tay gãi gãi Quý Vân Hiên tiểu cái bụng, cười nói, "Xem, nhường ngoan." Quý Vân Hiên, "Quá khi dễ ba." Chương 60 Có đôi khi Khương Tĩnh Di chính mình cũng cảm thấy kỳ quái, nàng đứa con trai này tựa hồ không thích khóc, trừ bỏ lúc mới sinh ra khóc kia mấy giọng nói mặt sau giống như rốt cuộc không nghe hắn đã khóc. Cuối cùng Khương Tĩnh Di đem này quy kết vì vai ác đại lao từ nhỏ liền thiên phú dị bẩm, cho nên mới không khóc. Quý lao thái cười nói, hắn đều bất mãn nguyện người uy hiếp hắn cũng không hiểu. Khương Tĩnh Di cười, vừa rồi còn muốn khóc, lúc này không phải không khóc. Kỳ thật Quý Vân Hiên rất tưởng kéo ra giọng nói khóc. Nhưng lại nhớ tới hắn nương khác hẳn với thường nhân, nếu là đem nàng chọc nóng này cũng sẽ không quản hắn có phải hay không em bé, vạn nhất đem hắn đánh choáng váng vậy phiền thoái. Tuy rằng hắn đời này dốc lòng không muốn làm vãi ác, nhưng cũng không nghĩ đương cái ngốc tử A Quý Lao Thái bất đắc dĩ cười, sau đó nói, cũng không biết thu dương khi nào trở về, đứa nhỏ này đều mau trăng tròn còn không có gặp qua cha đâu. Khương Tĩnh Di tính tính nhật tử, hôm nay đã 9 tháng sơ 7 trên đường phải đi vài ngày, bất quá cũng nên nhanh. Trở về vạn thuyết minh phu quân đã thành công chúng cử, bằng không sớm nên phản hương. Khương Tĩnh Di cười nói, nương liền chờ đường cử nhân nương liền hảo. Quý Lao Thái tưởng tượng đến cái này khả năng cũng thực hưng phấn, người nói không sai, bất quá cử nhân nương không cử nhân nương ta không để bụng, chỉ cần thu dương có tiền đồ liền hảo. Vừa dứt lời, bên ngoài A đảo đột nhiên hưng phấn chạy vào, chủ nhân, cô gia đã trở lại. Khương Tĩnh Di tức khắc hưng phấn lên, ngón tay lại gái gái quý vân hiên nói, ngoan nhi tử, cha người đã trở lại. Quý Vân Hiên hiện tại còn ở khiếp sợ chung đâu, hắn cha như thế nào sớm như vậy liền trúng cử đâu. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, Quý Lao Thái đã ra cửa tiếp nhi tử đi, Khương Tĩnh Di ở cứ là không thể đi ra ngoài, chỉ có thể ở trong phòng an tâm chờ Không bao lâu bên ngoài truyền đến nói chuyện thành tiếp theo tiếng bước chân chậm dãi chiều bên này lại đây. Nhắm chặt cửa phòng bị đẩy ra, Khương Tĩnh Di liền nhìn thấy Quý Thu Dương vội vàng tiến bào, có lẽ là lại nghĩ tới cái gì lại vội vàng đi ra ngoài, lâm đi ra ngoài trước ném xuống một câu. Ta chờ lát nữa lại đây. Quý thu dương ra cửa vội vàng làm người bị thủy tắm gội. Một đường đi tới phong trần mệt mỏi thấy sản phụ cùng hai tử đích sắc không tốt. Cũng may bếp thượng nước gấm không ngừng. Hạ nhân lập tức múc nước làm hắn tắm gội. Phần 68 Đem chính mình thu thập thoải mái thanh tân sau quý thu dương mới một lần nữa vào phòng. Quý lao thái phi thường săn sóc đóng cửa lại cũng không có theo vào đi. Hai người phân biệt đã mau hai tháng. Từ hai người cảm tình ổn định sau vẫn là lần đầu. Khương Tĩnh Di ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm không ngừng một lần tưởng nghiệm Quý Thu Dương, mà Quý Thu Dương lại làm sao không phải. Đứng ở trước giường Quý Thu Dương nhìn Khương Tĩnh Di trước mắt mỉm cười, tĩnh Di, ta đã trở về. Khương Tĩnh Di ừ một tiếng, nhìn xem chúng ta nhi tử. Quý Thu Dương mỉm cười ứng, ngồi ở trên mép giường một tay nắm Khương Tĩnh Di tay một bên xem nhi tử, lớn lên giống ngươi. Khương Tĩnh Di liền nhi tử đều không nghĩ nhìn, chỉ nghĩ xem Quý Thu Dương, ân. Quý Thu Dương nhìn nhi tử liếc mắt một cái cũng không hề nhìn, nhi tử lại hảo chung quy sẽ cưới vợ sinh con, chỉ có chính mình nương tử có thể lâu lâu dài dài buổi hắn. Quý Thu Dương nhớ tới này hai tháng tới tưởng nghiệm, chỉ nghĩ nhìn Khương Tĩnh Di một khắc đều không hề dịch hai. Đến nỗi tiểu vai ác quý Vân Hiên lúc này đã như tao sẽ đánh. Ở hắn trong trí nhớ hắn nương lại làm lại bắt có thể nói ác độc đến cực điểm. Bắt đầu gả cho hắn cha cũng chỉ là bởi vì hắn cha lớn lên đẹp thôi, ở quý gia đem toàn ra người sai xử xoay quanh. Tâm địa hư đáng sợ. Nguyên bản nàng nương cùng hắn tổ mẫu quan hệ hảo còn có hắn cha thi hương khiến cho hắn thực kinh ngạc, không nghĩ tới càng làm hắn hoảng sợ sự tình cũng đã xảy ra. Hắn cha cùng hắn nương thế nhưng quan hệ thực tốt bộ dáng, hắn nhớ rõ đời trước hắn cha từ đầu đến cuối đều không thích con mẹ nó. Ai có thể nói cho hắn trước mắt cái này nhìn hắn cực phẩm nương thâm tình chân thành nam nhân là chuyện như thế nào sao? Này trước mắt thật là cha hắn. Nếu là hắn cha cùng hắn nương đều không giống nhau, kia hắn vẫn là quý vân hiên sao? Trong ngáy mắt công phu đã từng hư đến mãn đại trụ đều nhận thức Quý Vân Hiên mê mang. Không quan tâm hắn có phải hay không mê mang, Quý Thu Dương đã đến làm Khương Tĩnh Di thật cao hứng, thậm chí nói chuyện thời điểm đều nhu hòa không ít. Hai vợ chồng kể ra tâm sự sau Khương Tĩnh Di rốt cuộc có cơ hội hỏi, Phu Quân lần này thi Hương đệ mấy danh. Nghe vậy Quý Thu Dương cười, ngươi như thế nào biết là đệ mấy danh mà không phải mấy chục danh thậm chí thượng trăm tên đâu. Khương Tĩnh Di chấp chấp mắt biểu môi nói, Bởi vì ta phu quân văn thải nổi bật nếu là không được trước vài tên kêu nhất định là dám khảo mắt bị mù. Quý Vân Hiên bị con mẹ nó lời nói dọa tới rồi, hắn nương quả nhiên vẫn là cái gì đều dám nói, lời này nếu như bị người truyền đi ra ngoài, đừng nói hắn nương chính là hắn cha đều đến xui xẻo. Nhìn đi, hắn cha khẳng định muốn răn dạy hắn con mẹ người, hắn cha nhất thủ lễ thủ quy của người. Nhưng mà ngay sau đó Quý Vân Hiên lại bị chấn kinh rồi. Quý Thu Dương ngử một tiếng nói, may mắn lần này dám khảo mắt không hạn. Cho nên vi phu lần này may mắn được đầu danh, giải nguyên. Giải nguyên. Khương Tĩnh Di một bộ quả nhiên như thế biểu tình, mà Quý Vân Hiên đầu hong một chút nổ tung, hắn cha chẳng những tham gia thi hương còn phải giải nguyên. Hắn còn tưởng rằng là chính hắn kém, đời trước hắn cha cũng tham gia thi hương sau đó không có thể trúng cử đâu. Như vậy hiện tại rốt cuộc tình huống như thế nào? Vì cái gì nơi trốn lộ ra quái dị Khương Tĩnh Di nguéo một cái tay, Quý Thu Dương vội vàng thò qua tới. Môi mấp môi ở Quý Thu Dương trên môi hơi chạm vào Tư Ly, khen thưởng. Quý Thu Dương hô hấp dồn dập, thanh âm trở nên ẩm ướt, nương tử này khen thưởng thật sự quá mức có lệ. Người còn nghĩ đến cái hôn sâu vẫn là tới cái bạch bạch." Khương Tĩnh Di nói, "Ta ở cứ đâu, đã nửa tháng không có thể tịnh răng." "Không riêng gì không tịnh răng, liền tắm cũng chưa tẩy được không?" Quý Thu Dương biết nàng ấy sạch sẽ, khẳng định không thể tiếp thu không tịnh răng liền thân cận chuyện này, liền không hề nhiều lời, kia liền tích cóp hảo, chờ chăng tròn lúc sau cùng nhau khen thưởng. Quý Vân Hiên, thỉnh các ngươi tôn trọng một chút các ngươi nhi tử được không? Quý Thu Dương lại cùng Khương Tĩnh Di nói trong chốc lát lời âu hiếm, rốt cuộc nhớ tới nhi tử, hắn chọc chọc nhi tử bụng nói, hai tử nhưng có nháo ngươi. Khương Tĩnh Di lắt đầu, ngoan tàn nhẫn, trừ bỏ lúc mới sinh ra khóc mấy giọng nói cơ hồ không như thế nào đã khóc. Vậy là tốt rồi. Quý Thu Dương nói, nếu là không nghe lời nương tử cứ việc giáo hân đó là, Nam Hoa liền không nên nung chiều. Khương Tĩnh Di cười cười, hảo. quý Vân Hiên Quá khứ dễ qua. Quý Thu Dương đã trở lại, tất cả mọi người biết Quý Thu Dương không chỉ có chúng cử còn phải giải nguyên. Phải biết rằng toàn bộ Sơn Đông trực lệ mỗi 3 năm ra một cái giải nguyên, nhưng này giải nguyên có thể ra ở Thanh Hà huyện đã là ghê gớm sự tình, có thể nói đi phía trước số 20 năm Thanh Hà huyện cũng không có giải nguyên. Chẳng qua Quý Thu Dương tuy rằng là Thanh Hà huyện người lại cùng nương tử vẫn luôn ở tại Thanh Thủy huyện, nhưng thật ra tiện nghi Thanh Thủy huyện hơn thân. Sáng sớm ngày thứ 2 Thanh Thủy huyện huyện lệnh liền khiển người đưa tới hậu lễ. Thanh Thủy huyện huyện lệnh người còn chưa đi, Thanh Hà huyện huyện lệnh cũng lệnh người tặng hậu lễ lại đây. Hai cái huyện lệnh người hai bên đối lập, sau khi trở về cùng từng người huyện lệnh nói, Thanh Hà huyện lệnh nói, Quý Thu Dương lại như thế nào cũng là Thanh Hà huyện người, chỉ cần sang năm chúng tiến sĩ đây là ta công tích, thêm nữa một phần hậu lễ qua đi. Mà Thanh Thủy huyện huyện lệnh lại nói, Quý Thu Dương tuy rằng là Thanh Hà huyện người, nhưng vẫn luôn ở tại Thanh Thủy huyện, chúng ta đưa này lễ đã không tồi, không cần thiết quá mức nóng bỏng làm người buồn bực. Vì thế Quý Thu Dương lại thu được Thanh Hà huyện huyện lệnh để nhị phân hậu lễ. Hai huyện phú thương cùng hương thân nhìn lên huyện lệnh đều xuất động, cũng vội vàng hành động lên, hậu lễ cảng là như tuyết hoa giống nhau chảy về phía Thanh Thủy huyện Quý Thu Dương sở chủ sân. Thậm chí còn có một vị Thanh Hà huyện phú thương trực tiếp hào khí tặng một tòa ở vào Thanh Hà huyện sân khế đất lại đây, nhiệt tình mời Quý Thu Dương qua đi cư trú, kia phú thương còn nói, bên kia trong viện tất cả vật phẩm cùng hạ nhân đều chuẩn bị thỏa đáng. Nói tựa hồ còn sợ người Nhìn chung quanh một vòng sau hạ giọng nói, tiểu nhân còn vì giải nguyên lão ra chuẩn bị mấy cái như hoa như ngọc cô nương, bảo quản giải nguyên lão ra có thể vừa lòng. Muốn nói trong huyện quanh thân hương thân Phú Thương tiến đến tặng lễ phẩm lấy kỳ giao hảo cũng coi như bình thường, nơi hạ vị này Phú Thương lại trực tiếp chọc Quý Thu Dương ống phổi, Quý Thu Dương biết lần này nếu là không đem việc này đoạn tuyệt, bảo không chuẩn ngày sau còn sẽ có. Quý Thu Dương mày nhăn lại, trực tiếp lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, kia Phú Thương còn kinh ngạc hiểu được Giả Nguyên lão gia là lo lắng Khương lão bản biết việc này. Nay thật cũng không cần, Khương lão bản là thông tình đạt lý nữ tử, định sẽ không tại đây phía trên cùng Giải Nguyên lão gia khó xử. Huống hồ Khương lão bản mới vừa sinh con, thân mình suy yếu, nhưng không được cần phải có người hỗ trợ chiếu cố Giải Nguyên lão gia. Hắn nói nhiều, Quý Thu Dương càng thêm phản cảm, hắn trực tiếp xen lời hắn, việc này cùng nương tử không quan hệ, ta Quý Thu Dương đã khởi quá lời thế, cuộc đời này đều sẽ không nạp tiếp càng sẽ không có thông phòng càng sẽ không làm thực xin lỗi ta nương tử việc. Ta cùng nương tử tình so kim kiên, đừng vội lấy này đó tới phá hư ta cùng nương tử cảm tình. nay trong phủ còn đãi nói chuyện, đã bị quý thu dương đổ trở về, vị này lao ra nếu khăng khăng như thế, kia liền mời trở về đi. Phú thương lúc này mới không nói, chỉ nói đem sân đưa cùng quý thu dương. Nhưng quý thu dương như thế nào còn chịu lại thu liền đem người khách khí đưa ra đi. Này phú thương lòng dạ cũng không rộng lắm. Ra bên này môn liền cố ý vô tình cùng người ta nói Khương Tĩnh Di lòng dạ hẹp hỏi không chấp nhận được người, chính mình sinh hài tử lại vẫn không cho giải nguyên lão ra nạp tiếp thu thông phòng, này chờ nữ tử thật sự không xứng với giải nguyên lão ra. Quý Thu Dương cao trung giải nguyên chuyện này, Thanh Thủy huyện cùng Thanh Hà huyện người đều biết, người đọc sách hâm mộ Quý Thu Dương có này chờ văn thải học thức có thể cao trung giải nguyên, mà nữ tử tắc hâm mộ Khương Tĩnh Di gả đến như ý lại tiền độ rộng lớn hơn phu. Chỉ cần Quý Thu Dương sang năm mùa xuân không có gì bất ngờ xảy ra. Tiến sĩ tuyệt đối trốn không thoát. Ở mọi người trong ấn tượng phàm là có điểm tiền có điểm thân phận người đều thích nạp tiếp, mặc dù không nạp tiếp cũng sẽ thu mấy cái thông phòng. Rất ít có nam tử có thể thủ nhà mình nương tử một người. Quả thật giống hạ ra hạ duyên cùng lý thị phu thê ân ái, hạ duyên tuy rằng không có nạp tiếp, nhưng trong phòng cũng có hai cái hầu hạ thông phòng. Giống quý thu dương như vậy tiền đồ rộng lớn nam tử, bên người sao có thể thiếu hầu hạ người. Cố tình quý thu dương chiêu đãi mấy ngày tới tặng lễ người về sau liền đóng cửa không đó Nói là vì chuẩn bị kỳ thi mùa xuân, đến nỗi thực rượu, phải đợi hài tử trăng tròn khi cùng nhau bãi. Vì thế hai vợ chồng không biết thời điểm bên ngoài đã chuyện ồn ảo huyên áo, nói nhiều nhất chính là Khương Tĩnh Di chính là cái lợi hại, bằng không cũng không thể khai nhiều như vậy cửa hàng. Còn nói Khương Tĩnh Di tính tình không tốt, đem quý giải nguyên quản dễ bảo không dám phản kháng, nói nữ tử liền không nên học tập Khương Tĩnh Di. Nữ tử nên ôn nu nên săn sóc, ở chính mình không thể chiếu cố phu quân thời điểm nên an bài người chiếu cố phu quân Như thế ngôn luận ồn ào huyên áo, không riêng ở bên ngoài truyền, tới rồi Khương tính di cửa hàng khi những người đó cũng tại đàm luận, thậm chí còn có người tìm trưởng quầy làm trưởng quầy tiện thể nhắn, các ngươi Khương lão bàn nột, làm buôn bán là hảo thủ, nhưng xét đến cùng vẫn là cái nữ nhân không phải, nữ nhân vẫn là muốn lấy phu vi thiên, kiếm lại nhiều tiền có ích lợi gì. Nếu là bởi vì cái này mất trượng phu tâm, kia chẳng phải là đem chính mình nam nhân hướng nữ nhân khác trong lòng nước đầy. Nhiều không có lời A. Có đôi chứ không chỉ một. Không ngừng có người ở khương thị thực phô nói, ở tiệm vải cùng phỉ thúy lâu giống nhau có người nói, chuyện nhiều hầu hạ khương tính gì người tự nhiên cũng sẽ biết. Không riêng hạ nhân đã biết, ngay cả quý lao thái cùng vân thị cũng biết, quý lao thái ra cửa khi thậm chí còn có người lại đây cùng quý lao thái nói chuyện, lời trong lời ngoài ý tứ là làm quý lao thái làm chủ cấp quý thu dương nạp tiếp. Quý lao thái mặc kệ tiểu bối sự, liền trong đẩy, bọn họ phu thê sự ta lão bà tử mặc kệ. Những người đó liền cho rằng quý lao thái là sợ khương tính gì. Sau đó lại có người đi đại tiểu chấn hỏi thăm Khương Tĩnh Di, này sau khi nghe ngóng cũng không nên khẩn, hoặc Khương Tĩnh Di trước kia liền không phải cái đèn cạn dầu, như thế nào gả cho Quý Thu Dương. An bạ gả. Mã thị cùng mã ra người vừa thấy này tình hình cũng trong tối ngoài sáng đem Khương Tĩnh Di thanh danh truyền cái hoàn toàn, thì như Khương Tĩnh Di như thế nào ác độc, như thế nào không biết xấu hổ câu dẫn Quý Thu Dương. Có thể nói Khương Tĩnh Di hắc lịch sử đều bị phiên cái đế hướng lên trời. Quý Lao Thái cấp không được. Liên đem việc này cùng Quý Thu Dương nói, Quý Thu Dương sáng tỏ, chẳng lẽ ngày gần đây hạ nhân xem hắn ánh mắt đều có biến hóa, nguyên lai like là cái này nguyên do. Nhưng lúc này Khương Tĩnh Di còn ở ở cữ, ở cữ kiêng kỵ nhất đó là sinh khí, Quý Thu Dương dặn giò nói, nương việc này ta có biện pháp, nhưng trước đừng đem việc này nói cho Tĩnh Di, có chuyện gì đều chờ nàng làm xong ở cữ lại nói. Quý Lao Thái cũng không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể gật đầu ứng. Chúng cử đến giải nguyên tri danh đây là chuyện tốt. Nhưng là chuyện tốt cuối cùng lại nháo thành như vậy, thực sự lệnh nhân tâm mệt Tất cả mọi người gạt Khương Tĩnh gì mà Khương Tĩnh Di lại ở cứ không ai quấy rời, tầm thường trừ bỏ Quý Lao Thái cùng A Đào Anh Đào bình thường không ai tiến vào, mà này mấy người lại bị Quý Thu Dương dặn dò lại dặn dò, cho nên chờ Khương Tĩnh Di ngồi xong ở cứ thời điểm cũng không biết việc này. Ở 9 tháng 14 thời điểm Quý Thu Dương liền làm trong tiệm tuyên truyền, ở 9 tháng 16 đêm ở Khương Thị thực phô nơi này khai ba ngày nước chảy hiến hội, Còn làm Quý Đông Dương tiện thể nhắn hồi Đại Kiều thôn, thỉnh đại gia hỏa đến lúc đó tới trong huyện ăn tiệc cơ động. Tiệc cơ động giống nhau gia đình giàu có mới có, đương nhiên chúng cử là đại sự, đặc biệt Quý Thu Dương lại là giải nguyên, hắn tổ chức tiệc cơ động nguyện ý tới người cũng liền đặc biệt nhiều. Một chuyên 10 10 chuyên trăm, rất nhiều người đều quyết định tới tham gia tiệc cơ động. Thậm chí có mang ý xấu người thậm chí còn tưởng nhân cơ hội thấy Quý Thu Dương, mang lên nhà mình khuê nữ trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, không sợ Quý Thu Dương coi thường. Ngay cả Mã thị Đều tính toán ra mặt dạy mang Khương Tính San đi qua. Khương Tính San là không muốn đi thấy Khương Tính gì Nhưng Quý Thu Dương chúng giải nguyên, qua năm kỳ thi mùa xuân sau thỏa thỏa chính là tiến sĩ, tiến sĩ làm quan kém cỏi nhất cũng là huyện lệnh, mà Khương Tính San nếu là lưu tại đại kiểu trấn sau này nhiều nhất gả cái phú hộ, nhưng phú hộ nào có làm quan mặt mũi đại. Chẳng sợ làm làm quan di nương đều so làm phú hộ thái thái muốn cường nhiều. Mã thị nguyên bản là chướng mắt Quý Thu Dương, nhưng ai làm Quý Thu Dương tranh đua chúng giải n Nàng tự nhận là chính mình khuê nữ không thể so Khương tính Di kém, như thế nào cũng đến đi thử thử. Đều nói nước phù sa không chảy rốt ngoài, toàn ra tỉ mội rượi vào cái gì Khương tính Di là có thể có nảy vận khí tốt. Ở Khương Tính Di không biết thời điểm, một hồi tiệc cơ động thế nhưng dẫn ra nhiều như vậy yêu ma quỷ quái, nhà này đánh bản tính như ý, bên kia cũng đánh bản tính như ý. 9 tháng 15 ngày này, vẫn luôn trầm mặc hạ ra rốt cuộc không trầm mặc, làm hạ lắm hai anh em tự mình đem quý thu Dương Thỉnh đi hạ ra. Trên đường Quý Thu Dương kỳ thật liền minh bạch hạ ra vì sao thỉnh hắn đi qua, chỉ sợ không phải vì ôn chuyện hoặc là thân cận, chỉ sợ là vì bên ngoài lan truyền sự tìm hắn hương sư vẫn tội. Quả nhiên, Hạ Lâm lệnh lùng nói, hôm nay trừ bỏ ngươi chính mình ai đều cứu không được ngươi. Quý Thu Dương bất đắc gì nói, ta cái gì tâm tư ông ngoại cùng cứu cứu chẳng lẽ còn không biết. Hạ Lâm tự nhiên biết Quý Thu Dương cùng Khương Tĩnh di cảm tình, nhưng hắn đi qua đại chu núi sông, kiến thức rộng rãi. Gặp qua người chung thật sự có thể thủ một cái thê tử đích sắc không có gặp qua Phần 69 Mà hạ dục phi thường trực tiếp, ta mặc kệ người khác thế nào Dù sao ngươi không thể nạp tiếp, ngươi muốn dám nạp tiếp ta cũng mặc kệ ngươi có phải hay không giải nguyên Ta khẳng định muốn đánh chết ngươi Quý thu dương đi xem hạ lấm Hạ lâm lại phi thường tán đồng hạ dục cách nói Tính gì tuy rằng chỉ là chúng ta biểu muội Nhưng ở chúng ta cảm nhận chung nàng chính là chúng ta thân muội Khi dễ chúng ta thân muội muội Chúng ta đây làm huynh trưởng tự nhiên không thể ngồi yên không nhìn đến. Lúc này vừa lúc vào hạ ra, quý thu dương liền không nói thêm nữa, so với hạ lẫm Minh đệ, không thể nghi ngờ hạ duyên cùng hạ lao ra càng không dễ dàng tống cổ. Nghĩ đến đây quý thu dương tức khắc cảm thấy một trận đau đầu. Chương 61 Quý thu dương đối chính mình muốn cái gì từ trước đến nay đều rất rõ ràng, đặc biệt cùng Khương Tĩnh Di cảm tình thăng sau, hắn tâm liền nhào vào Khương Tĩnh Di trên người, mặt khác nữ tử hắn xem đều không nghĩ xem một cái. Nề hà hắn tâm trí kiên định, nhưng người khác lại không biết, thế nhưng truyền ra những lời này đó tới. Bất quá hắn cũng lý giải hạ ra tâm tình, thậm chí vì Khương Tĩnh Di cao hứng. Này thuyết minh hạ ra đái Khương Tĩnh Di như thân sinh, cũng như phụ mẫu Huynh trưởng giống nhau quan tâm nàng. Quý thu dương bất đắc dĩ cười cười, đi theo hạ lâm hình đệ vào hạ ra. Lúc này hạ ra phòng khách hạ lao ra cùng hạ duyên đều vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở đường thượng, lý thị ngồi ở hạ đầu, đầy mặt bất đắc dĩ. Thấy quý thu Dương tới Lý Thị cười nói Thu Dương cũng lại đây, các ngươi có nói cái gì trực tiếp hỏi hắn liền hảo. Hạ Duyên cùng Hạ lão Gia đều không phải ngượng ngùng người, đặc biệt Hạ Lao Gia này hai ngày nghe xong đồn đãi thiếu chút nữa khí tạc. Quý Thu Dương vừa tiến đến trực tiếp lại hỏi, ngoại sinh nữ tê ta hỏi ngươi, ngươi muốn nạp tiếp sao? Quý Thu Dương qua đi trước cấp trưởng bối hành lễ, tiếp theo trả lời nói, ông ngoại, ta trước kia liền cùng tính di nói qua, đời này trừ bỏ nàng ta ai đều không cần. Ta tuy không biết bên ngoài đồn đãi từ đâu dựng lên. Nhưng ta có thể phi thường xác định nói cho ngài, ta sẽ không nạp thiếp càng sẽ không thu thông phòng, ông ngoại cùng mợ cứu cứu cứ việc yên tâm đó là. Nghe hắn như vậy kiên định trả lời hạ lao ra cùng hạ duyên tuy rằng cao hứng nhưng cũng hồng nghi, liền bọn họ chính mình đều có thông phòng đâu, sao có thể tin tưởng quý thu dương thật sự có thể làm được. Đặc biệt quý thu dương hiện giờ là giải nguyên, sau này sẽ là tiến sĩ, không nói bên, một ít trưởng quan vì lung lạc cấp giới cũng sẽ tặng người, quý thu dương lại như thế nào có thể phản kháng. Kỳ thật bọn họ hôm nay đem Quý Thu Dương gọi tới cũng không phải vì bức Quý Thu Dương nói ra như vậy tuyệt đối nói, bọn họ chỉ hy vọng Quý Thu Dương mặc kệ bỏ rất cao đều có thể làm Khương Tĩnh Di ngồi ở chính thế vị trí thượng, bọn họ hạ ra Cố Nhiên hiện tại có thể đương Khương Tĩnh Di chỗ dựa. Nhưng chờ Quý Thu Dương làm quan, kia bọn họ thân phận liền không bình đẳng, một cái quan một cái thương, thương nhân vô luận như thế nào đều không thể chống cự được làm quan. Có lẽ là nhìn ra hai người không tin tưởng, Quý Thu Dương nói: Nếu là cứu cứu cùng ông ngoại không tin, Thu Dương có thể tại đây thể Nói hắn liền đem tay dơ lên muốn thề, Hạ Duyên vội vàng ngăn lại hắn, Hảo, chúng ta tin tưởng ngươi là được. Phía sau nói bọn họ cũng chưa nói, Quý Thu Dương nếu là thật có thể làm được kia cố nhiên tốt nhất, dù sao cũng coi nhi tử, làm không được nói ít nhất có thể bảo đảm Khương tĩnh di chính thất vị trí liền hảo. Theo sau Hạ Duyên lại hỏi chút thi hương cùng kỳ thi mùa xuân sự, lại hỏi bãi tiệc cơ động sự, không khí cũng không có trong tưởng tượng như vậy rằng co. Hạ Lâm có chút hiểu rõ, nhưng Hạ Dục lại có chút khó hiểu, nói tốt vì Khương Tĩnh Di chống lưng làm Quý Thu Dương không nạp tiếp như thế nào biến thành như vậy. Chờ Quý Thu Dương đi rồi Hạ Dục liền hỏi Hạ Lâm, Hạ Lâm nói, bởi vì sau này Hạ Gia cùng Quý Gia là quan cùng thương quan hệ. Hôm nay phụ thân cùng Tổ Phụ nếu là thái độ cường ngạnh trọc giận Quý Thu Dương, ngày sau Quý Thu Dương có lẽ sẽ xem ở cùng ta quan hệ thượng không cùng phụ thân cùng Tổ Phụ so đo, nhưng bạn nhất sẽ đem oán khí rơi tại Tĩnh Di trên người đâu. Quý thu dương có đại tài, lòng mang bằng thẳng, có chút lời nói điểm đến thì dừng liền có thể, không cần nói quá rõ ràng, chỉ cần cho hắn biết chúng ta hạ ra lập trường liền hảo. Hạ dục đối này đó như cũ có chút không hiểu, kia chúng ta ở tới trên đường còn. Chúng ta là cùng thế hệ, mà ta cùng hắn lại là cùng trường. Hạ lâm cười khẽ, vị trí không giống nhau, hiểu không? Hạ dục gật đầu, đã hiểu. Ngoài miệng tuy rằng ứng, nhưng trong lòng lại không tán đồng. Đặc biệt hiện nay nàm tử phạm là có tiền không có không nạp tiếp không thu thông phòng. Trước kia hắn cũng như vậy cho rằng, nhưng là nhận thức từ ái viện sau lại bị giáo hấn không ít tư tưởng. Hiện giờ hắn thế nhưng không thể tiếp thu hai người cảm tình chung xuất hiện người thứ ba. Hạ dục đối hạ lâm nói, nhưng mặc kệ người khác như thế nào, ta sẽ không nạp tiếp thu thông phòng, ta chỉ cần ái viện một cái. Hạ lâm nhìn hạ dục kiên định biểu tình cười cười, người có thể nhớ kỹ hôm nay lời này liền hảo. Quý thu dương rời đi hạ ra liền đi trở về. Sau khi trở về Quý Thu Dương liền phát rắc trong viện không khí có chút không đúng, thấy hắn trở về A Đảo càng là xem cũng không dám liếc hắn một cái trực tiếp chạy về trong phòng đi. Quý Lao Thái tử trong phòng ra tới, bất đắc di than giải cả giận, tính gì vẫn là đã biết. Quý Thu Dương như mày, ai nói cho nàng? Không phải nói chờ làm xong ở cứ lại nói. Là ta nói. Tiếng nói vừa rước, Khương Ngọc Khâm liền từ trong phòng chạy ra, 14 tuổi thiếu niên so với phía trước trường cao không ít. Đứng ở Quý Thu Dương trước mặt thời điểm tuy rằng lùn một đầu, nhưng là khí thế lại một chút đều không ít. Khương Ngọc Khâm giận trừng mắt Quý Thu Dương nói: "Ngươi đem việc này gạt tỉ tỉ rốt cuộc ra sao chấp tâm, vẫn là nói ngươi vốn là tính toán thu thông phòng nạp tiểu thiếp." Quý Thu Dương, ta nhìn lầm ngươi. Khương Ngọc Khâm ngươi cút cho ta tiến bảo. Trong phòng Khương Tĩnh Di thanh âm truyền ra tới, Khương Ngọc Khâm hừ một tiếng nói: "Ta thế ngươi thu thập nam nhân." Khương Tĩnh Di nói cho chính mình không tức giận, gân cổ lên nói: "Ta nam nhân dùng đến ngươi thu thập." Tà trước thu thập ngươi, Khương Ngọc Khâm hừ một tiếng chỉ đường không nghe thấy, chỉ nhìn Quý Thu Dương nói, ngươi nói, ngươi rốt cuộc có thể hay không nạp tiếp thu thông phòng. Quý Thu Dương cả ngày đều bị chất vấn tới chất vấn đi, tái hảo tính tình cũng có tính tình, hắn không dự đoán được hắn làm người làm như thế thất bại, thế nhưng không ai có thể tin hắn, hắn nhìn Khương Ngọc Khâm, trong lòng không ngừng nói cho chính mình đây là nương tử thân đệ đệ, nhưng Khương Ngọc Khâm không thuận theo không buông tha, tựa hồ không được cái đáp án liền thể không bỏ qua. Quý Thu Dương nhẫn mại tính tình nói, sẽ không. Kêu bên ngoài đồn đại vớ vẩn. Quý Thu Dương nhìn hắn, trong đôi mắt có chút không kiên nhẫn, ta có chủ ý, ngươi chớ có hỏi nhiều. Khương Ngọc Khâm mặt mày trung tràn đầy lệ khí, hiển nhiên đối này hồi đắp cũng không vừa lòng. Nhưng mà dây tiếp theo Khương Tĩnh Di phòng trong phi ra một chiếc giày tới, Khương Ngọc Khâm ngươi hỏi lại một câu ngươi nhất định phải chết. Khương Ngọc Khâm hừ nói, bạch nhãn lang, xem ta quá hai ngày không thu thập ngươi. Khương Tĩnh Di nói lại kêu quý Thu Dương Phu quân ngươi tiến bảo, quý thu dương run sợ run, thầm nghị hắn nương tử nhưng ngàn vạn đừng tin bên ngoài đồn đãi mới là, quý thu dương chừng mắt nhìn Khương Ngọc Khâm liếc mắt một cái nói, ngươi còn nhớ rõ tỷ tỷ ngươi ở ở cữ. Nói xong quý thu dương vội vàng hướng trong phòng đi, hắn ngàn phòng vạn phòng ai ngờ cố tình không phòng trụ Khương Ngọc Khâm đâu. Mà Khương Ngọc Khâm đứng ở tại châu nghị mới vừa rồi quý thu dương vấn đề, tức khác sắc mặt một bạch. Đúng vậy, hắn nghe được như vậy lời đồn đãi sau chỉ cảm thấy phẫn nộ chỉ nghĩ đến Quý Thu Dương trước mặt chất vấn Quý Thu Dương, nhưng hoàn toàn đã quên tỉ tỉ hiện tại còn chưa ở cư xong, ở cư nữ nhân là không thể tức giận. Khương Ngọc Khâm tức khắc có chút thấp thỏm bất an, hắn tiến đến cửa phòng trước muốn nghe xem trong phòng nói, lại bị Quý Lao Thái ngăn cản, "Đừng nghe xong, tỉ tỉ ngươi không keo kiệt như vậy, nàng cùng ngươi tỉ phu cảm tình hào đâu, đừng lo lắng." Trong phòng Khương Tĩnh Di cười như không cười nhìn Quý Thu Dương nói, "Còn gạt ta, không phải muốn gạt ngươi Quý Thu Dương cười mỉm nói, là sợ ngươi lo lắng." Cho nên muốn chờ người ra ở cữ lại làm tính toán Khương Tĩnh Di nhúng mày Ngươi tưởng tính thế nào Quý Thu Dương nói Đến lúc đó ngươi liền đã biết Khương Tĩnh Di đảo không phải không tin được hắn Chỉ là nàng cho rằng việc này Quý Thu Dương không nên gạt nàng Đương nhiên nàng cũng rõ ràng Quý Thu Dương gạt nàng ước nguyện ban đầu là cái gì Nhưng chính là không cao hứng Việc này nàng thà rằng là Quý Thu Dương nói cho nàng Cũng không nghĩ là Khương Ngọc Khâm nói cho nàng Mắt thấy nàng muốn sinh khí Quý Thu Dương vội vàng nói Việc này ta sẽ xử lý tốt, ngươi chỉ lo dưỡng hảo thân thể liền hảo, ta định sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất càng sẽ không nạp tiếp thu thông phòng. Ngươi biết đến, trừ bỏ ngươi ta ai đều không cần. Lời này nói Khương tính gì trong lòng ngất tiếp tâm tình cũng hảo không ít, nàng hư nói, đó là, thượng nào tìm ta như vậy đẹp còn sẽ kiếm tiền tức phụ a Quý thu dương khỏe môi con con gật đầu nói, là, không còn có so với ta nương tử càng tốt nữ tử. Mặt khác nữ tử cùng ta nương tử một bút kia đều là bồ liêu chi tư, quả đen cùng phượng hoàng khác nhau. Khưng tĩnh di càng thêm thoải mái, không cấm cười nói, người này miệng càng ngày càng sẽ nói. Quý thu dương ngồi ở mép giường chấp nhất tay nàng nói, đều là nương tử Hảo Nam ở trên giường mới vừa tỉnh ngủ đã bị tắc đầy miệng cầu lương quý vân hiên như tao sẽ đánh. Mấy ngày nay hắn tuy rằng đã chậm rãi tiếp nhận rồi hắn cha cùng hắn nương cùng hắn trong trí nhớ không giống nhau, hắn cha cũng không chết chuyện này. Nhưng mỗi ngày nhìn hắn cha cùng hắn nương nói này đó buồn nôn nói hắn như cũ cảm thấy khiếp sợ. Hắn cha cư nhiên cũng có thể nói ra lời ô yếm tới. Còn nói như vậy, dính nhớp. Đời trước hắn cha đối hắn nương chính là không một câu lời hay càng không một cái sắc mặt tốt. Quý Vân Hiên trừng mắt ngốc ngốc xứng sở, khương tĩnh di sở trường đầu ngón tay chọc chọc quý Vân Hiên cái bụng cười nói, ngươi nhìn, ngươi nhi tử đều chê cười ngươi. tựa hồ vì phối hợp hắn cực phẩm nương, quý Vân Hiên nết miệng cười Khanh khách cười Em bé cười rộ lên lộ ra vô sỉ lợi, quý thu dương cười nói, cười cái gì cười, vô sỉ đồ đệ. Quý Vân Hiên cười không nổi nữa, vươn bực muốn hụt máu, này một đôi phu thê xác định là hắn cha cùng nương. Chẳng lẽ không phải ông trời cố ý cha tấn hắn? Nhà ai cha mẹ có thể chê cười chính mình nhi tử không có hàm răng? Ai gặp qua trăng tròn hải tử trường nha? Quý thu dương cười nói, ngươi nhìn, đứa nhỏ này liền cùng có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện đúng vậy, ta chê cười hắn sau đó hắn liền không cười. Nghe vậy quý Vân hiên chỉ nghĩ đối hắn cha trận trắng mắt bỗng nhiên đỉnh đầu tối xâm lại Hương T tính gì thấu lại đây cười nói ngươi như vậy vừa nói ta cũng nghĩ tới đứa nhỏ này nhưng không phải cùng có thể nghe hiểu đúng vậy tầm thường cũng bất hòa bình thường hài tử giống nhau khóc nãoo chẳng lẽ là. làương Tính di chưa nói ra tới kinh ngạc che miệng sau đó tiến đến quý Thu Dương bên thai thấp giọng nói nhi tử có thể hay không cũng là xuyên qua quý Thu Dương bất đắcĩ nói không thể đừng nóiừ Hương Tính gì cũng không nói Chỉ đương chính mình là đa tâm. Mà quý Vân Hiên không nghe được hắn nương nói cái gì, vò đầu bức thai khó chịu cực kỳ. 9 tháng 16 ngày này quý ra tại đây con phố thượng bãi tiệc cơ động, thanh hà huyện Phỉ Thúy Lâu cùng bên này Khương Thị Thực Phô cũng tạm thời không tiếp tục kinh doanh trước tiên một ngày liền ở bên này bận rộn. Từng chương trường điều bản bãi ở trên phố, 16 ngày này sáng sớm liền bắt đầu công việc lưu đủ lên. Phòng bếp liền dùng Khương Thị Thực Phô nhà bếp, sở hữu đầu bếp đều ở khí thế ngất trời nấu ăn các màu tự điển món ăn cái gì cần có đều có. Chạy đường càng là qua lại xuyên qua. Khương Tĩnh Di sáng sớm thống thống khoái khoái tắm rồi lại thay sạch sẽ quần áo, ra tới mới cũng không nhìn thấy Quý Thu Dương, vừa hỏi mới biết Quý Thu Dương đã đi chiêu đái khách nhân. Bên ngoài tiệc cơ động chiêu đái quê nhà Hương Thân cùng tới xem náo nhiệt người, mà ở hậu viện nơi này cũng bày mấy bản chiêu đãi Quý Thu Dương cùng trưởng cùng lao sư, mặt khắc Khương Tĩnh Di thân thích thì tại chính đường bày một bàn Ngay tiệm thượng thời điểm trước cửa cũng tới hảo những người này Quý Thu Dương cùng trưởng lao sư thậm chí huyện lệnh đều phái người lại đây. Quý Thu Dương gặp người đã tới không ít, làm chủ gia đứng ở cửa cùng đại gia trò chuyện. Quý Thu Dương làm giải nguyên văn thải tự nhiên không tồi, lưu loát nói hảo chút cảm tạ đại gia nói, rồi sau đó giọng nói vừa chuyển nói, hôm nay ta nghe được một ít về nhà ta nương tử lời đồn đãi, phi thường khó nghe, ta cũng không truy cứu lời này rốt cuộc ai truyền ra tới, ai truyền ai trong lòng minh bạch. Hắn nói cho hết lời, liền có mang theo khắc thường tâm tư người hồ, quý giải Nguyên Chuyện này chúng ta nhưng không loạn truyền, này không đều là hẳn là sao, khương lão bản mới vừa sinh hải tử tự nhiên không thể chiếu cố quý giải nguyên, quý giải nguyên về sau chính là phải vì quốc suất lực người, sao có thể không ai chiếu cố. Nếu là khương lão bản rộng lượng một ít, nơi nào sẽ có lời đồn đãi ra tới. Lời này vừa nói ra rất nhiều mang theo nhà mình khuê nữ lại đây người sôi nổi ứng hòa, liền dường như quý thu dương không nạp thiếp chính là thiên đại sai lầm giống nhau. Quý thu dương liếc người nói chuyện liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Xin hỏi vị này đại thẩm chính là tới ăn tiệc cơ động. Tiêu đại thẩm cười nói, đó là tự nhiên, quý giải nguyên chúng giải nguyên còn phải một tử, song hỷ lâm môn, chúng ta đương nhiên muốn tới uống này rượu. Không. Quý thu dương nhìn nàng, cười lạnh nói, ngươi luôn mồm bôi nhỏ nhà ta nương tử lại vẫn không biết xấu hổ nói đến ăn này nước chảy Yến Phần 70. Hắn dừng một chút, nhìn chung quanh một vòng mọi người nói, này nước chảy Yến hoa bạc lấy một chút không phải ta nương tử. Một bên bại hoại nhà ta nương tử thanh danh. Một bên còn tới ăn nhà ta nương tử chuẩn bị mở nước chạy Yến xin hỏi vị này lại thẩm, ngài mặt đâu? Lời hắn nói không chút khách khí, nói xong lời này lại nhìn mắt mặt khác phụ hòa người, những người này trên mặt đều rất khó coi. Nhưng quý thu dương lại không nghĩ liền như vậy qua đi, hắn cất cao giọng nói, ta quý thu dương đỉnh thiên lập địa, giữ lời nói. Ta quý thu dương thề với trời, đời này vô luận bẩn cùng vẫn là phú quý, đều sẽ không làm thực xin lỗi ta nương tử việc, càng sẽ không nạp thiếp hoặc là thu thông phòng, có vi này thể Thiên lôi đánh xuống. Thời buổi này thề không thể nói không nặng, cho dù là quý thu dương mẹ ruột, ở hắn thể thời điểm quý lao thái đều nhịn không được run sợ run. Làm quý thu dương nương, nàng tự nhiên tin tưởng nhi tử có thể nói được thì làm được, nhưng mà nàng lại đau lòng nhi tử, làm cho nhiều người như vậy mặt thể có thể nói trực tiếp tuyệt chính mình đường lui. Hơn nữa trước mặt mọi người thừa nhận này nước chảy Yến là khương tĩnh di chuẩn bị mở, chẳng phải là cũng thừa nhận hắn ăn cơm mềm. Quý lao thái thở dài, chợt thấy cánh tay ấm áp quay đầu lại nhìn lên lại là Khương Tĩnh Di ôm hải tử ra tới. Quý Thu Dương tựa hồ cũng không có nhìn đến Khương Tĩnh Di ra tới, nhìn trước mắt không thể tin tưởng mọi người, gàn từng chữ, hôm nay nước chảy hiến nếu là có ai còn cảm thấy ta nương tử không tốt, thậm chí sau này còn sẽ nói nàng nói bậy, thỉnh các ngươi rời đi, ta Quý Thu Dương khinh thường với cùng như vậy nhân phẩm thấp kém người cách giao. Lời vừa nói ra kích khởi ngàn tầng lãng, Khương Tĩnh Di ôm hải tử nghe hắn nói nội tâm nói không có xúc động là không có khả năng. Ngày ấy quý thu dương nói hết thể giao cho hắn tới xử lý, rõ ràng nàng không gặp hắn làm cái gì, không nghĩ tới cư nhiên là làm như vậy tính toán. Trước mặt mọi người thề, chẳng sợ ngày sau hắn lại có yêu thích người cũng không thể. Khương tính di ôm hải tử tới rồi quý thu dương bên người gọi một tiếng, phu quân. Quý thu dương hoàn hồn, đem hải tử tiếp nhận tới lại đem áo tràng cho nàng gom lại, vào đi thôi. Khương tính di nhấp môi cười cười, hai vợ chồng tay nắm tay đi vào. Mà theo hai người đi vào lúc sau bên ngoài lại nhấc lên sóng to gió lớn, không có một cái không ở nói mới vừa rồi việc. Đương sự kia đại thẩm trên mặt không qua được lôi kéo khuê nữ đi rồi. Cách đó không xa mã thị tốn Khương tĩnh san triều kia phụ nhân phi một tiếng nói, phi cái không biết xấu hổ, cũng không nhìn một cái chính mình nữ nhi cái gì tính tình, lớn lên thô ben rẻn xấu xí cũng xứng đôi giải nguyên lang. chương 62 Khương tĩnh san ánh mắt còn dừng ở quý thu dương bóng dáng thượng. Trước kia thời điểm cảm thấy Quý Thu Dương trừ bỏ một khuôn mặt có thể xem mặt khác cũng không xuất sắc chỗ, nhưng hôm nay vì sao nhìn lại là như vậy có mị lực. Mặc dù mới vừa rồi Quý Thu Dương lời nói là vì giữ gìn Khương Tĩnh gì, nhưng Khương Tĩnh san mạc danh liền cảm thấy mới vừa rồi Quý Thu Dương toàn thân lấp lánh sáng lên, tràn đầy nam tử hán khí khái. Nàng cảm thấy nữ tử gà chồng nên gà như vậy nam nhân. Ngay sau đó nàng ánh mắt lại lược quá Khương Tĩnh gì, Khương Tĩnh san nhịn không được mím môi, trong lòng thấm hận. Khương tính gì vì sao liền có như vậy hảo mệnh, rõ ràng khương tính Di là dựa vào an vả mới gả cho quý thu dương. Khương tính di trời sinh tính phóng đẳng không biết xấu hổ, như vậy nữ nhân như thế nào xứng đôi giải nguyên lang đâu Như thế nào, hiện tại ngươi cũng cảm thấy quý thu dương hảo đi. Mã thị nhìn nữ nhi bộ dáng liền biết nữ nhi động tâm, nàng hạ giọng nói, đừng nhìn hắn nói đừng hoàng, thì thật sự uy đến bên miệng thượng hắn còn có thể không ăn. Khương tính san tốt xấu là chưa gả cô nương bị nàng nương vừa nói tức khắc đỏ mặt. Nhưng nàng cũng biết nàng nương hôm nay mang nàng tới nơi này ý tứ, cho nên nàng chống đẩy một chút liền thuận theo đi theo tới. Đặc biệt nhìn đến mới vừa rồi quý thu dương biểu hiện sau Khương tính san một lòng đều bị ấm hóa, nàng bức thiết muốn gả cho quý thu dương. Khương tính san cắn cắn môi nói, chính là hắn có tỷ tỷ Mã thị cười lạnh, ngươi chỉ lo nghe nương, nương khẳng định có thể làm ngươi gả cho quý thu dương. Bất quá hiện tại tỷ tỷ ngươi là chính thức chúng ta đến chẩm rãi mưu hoa, chỉ cần đến quý thu dương bên người. Ngươi hảo hảo đem hắn lung lạc được, đến lúc đó khương tĩnh gì tốt nhất cùng nàng cái kia ma quỷ nương giống nhau buồn bực không vui sau đó buông tay nhân gian, đến lúc đó ngươi không phải có thể phụ chính. Khương tĩnh san vốn là cố ý, bị nàng nương như vậy vừa nói càng thêm động tâm. Tục ngữ nói rất đúng, ninh làm quan gia tiếp không làm tóc hối của thê. Gả cái tóc hối của dân chúng hoặc là thương hộ cố nhiên có thể đương chính thê, nhưng là làm này chính thê mệt nhọc lại không thể diện. Còn không bằng gả cho làm quan làm tiếp Hơn nữa Quý Thu Dương mắt thấy liền tiền đồ, có thể ở hắn tiền đồ trước đến hắn bên người tự nhiên là hảo. Hơn nữa Mã Thị Tưởng cũng nhiều, Khương Tĩnh Di mới vừa sinh hải tử, qua năm hải tử cũng tiểu, tự nhiên không thể đi theo Quý Thu Dương vào kinh hầu hạ, cho nên đem Khương Tĩnh San đưa qua đi chính thích hợp, chú ý có khác có thai, qua năm là có thể đi theo vào kinh hầu hạ. Quý Thu Dương vào kinh sau chỉ cần thuận lợi khẳng định không thể lại trở về, mặc kệ là lưu kinh làm quan vẫn là đi nơi khác đi nhậm chức. Chờ giàn xếp hảo lại tiếp Khương Tĩnh Di không thiếu được một hai năm liền đi qua. nay một hai năm nàng khuê nữ lại hoài thượng hài tử, địa vị không phải củng cố. Mã thị lôi kéo Khương Tĩnh San nhìn mọi người sôi nổi đi làm bản tiếp đi, nàng nắm Khương Tĩnh San trực tiếp hướng trong đầu đi. Không nghĩ ở cửa lại có ngăn cản nàng, xin hỏi thái thái nhưng có thỉnh giảng. Mã thị sử suốt, cái gì thì mời. Ta là nhà các ngươi thái thái nương, muốn cái gì thì mời. Nàng thanh em không nhỏ, tức khắc đưa tới người khác vây xem có thể bị mời vào đi trong viện đơn độc chỗ ngồi không phải quý thu dương cùng trường bạn tốt cùng lao sư đó là hạ ra người, nhưng bọn hắn là trước tiên được thì mời. Mà mã thì tự xưng là Khương Tĩnh Di mẫu thân lại không có thềm mời, không thiếu được bị người vây xem. Nhưng thanh thủy huyện người phần lớn biết được Khương Tĩnh Di cùng hạ ra quan hệ, tự nhiên cũng biết Khương Tĩnh Di mẫu thân hạ vân nương sớm đã chết. Càng là biết Khương Tĩnh Di như thế nào khó khăn đem nàng nương của hồi môn đòi lại tới. Càng là nghe nói qua Khương Tĩnh Di mẹ kế như thế nào trách móc nặng nghề bọn họ tỷ đệ hai. Vì thế Khương Tĩnh san liền phát hiện người khác xem các nàng ánh mắt có chút kỳ quái, mang theo xem kỹ cùng kinh thường. dường như cảm thấy các nàng chính là nhìn quý thu Dương có tiền đổ tới ôm đùi bà con nghèo. Nếu là trước kia các nàng cùng Khương Tĩnh Di quan hệ hảo cũng liền thôi, cố tình bọn họ hai bên quan hệ kém mãn thành đều biết, các nàng ở như vậy nhật tử tới rồi cửa lại không có thể mời, nói rõ chính là Khương Tĩnh Di cũng không nguyện ý nhận bọn họ cửa này thân thích Khương tính san trên mặt nóng rác, mã thị trên mặt cũng khó coi, khương tính san hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, thậm chí cũng có chút hối hận sớm biết hôm nay vì sao bất hòa khương Tĩnh gì làm tốt quan hệ. Mã thị banh mặt nói, ta là nàng mẫu thân, ta như thế nào liền tiến đến không được. Các người thái thái quý nhân liền có thể không nhận đương. Lúc này đang ở đón khách chính là tôn trường quài, nghe vậy cười cười, chúng ta thái thái mẫu thân sớm đã qua đời 10 năm hơn, mà ngày hắn nói cười cười. Ngài cùng chúng ta thái thái cái gì quan hệ còn dùng tiểu nhân nói sao? Đây là trực tiếp xé rách ra mặt, mã thị trên mặt nóng rác, nàng giận trừng mắt tôn trưởng quay nói, ngươi tính thứ gì, cho các ngươi thái thái ra tới thấy ta. Tôn trưởng quay lắt đầu, chúng ta thái thái về phòng nghỉ ngơi, ngài nếu là thật sự muốn tham gia hiến hội nhưng ở trước cửa dùng nước chảy Yến Nước chạy Yến mã thị đốn rắc cảm thấy thẹn, các ngươi thái thái khinh người quá đáng. Sẽ không sợ hư thanh danh chuyển ra đi đối quý thu dương không hảo sao. Hắn lập tức liền phải thi hương. Câm mồm. Mã thị lời còn chưa dứt, liền nghe được một tiếng gầm lên, Mã thị quay đầu lại liền nhìn thấy vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ Khương Đại Xuyên cùng Khương Ngọc Khâm đứng ở dưới bậc thang. Thấy bọn họ hai người tới, Mã thị tức khắc một trận kinh hoàng, hôm nay Khương Đại Xuyên sợ nàng chọc giận Khương Tĩnh Di cho nên căn bản không cho bọn họ nương bà cái ra cửa. Nhưng Mã thị cùng Khương Tĩnh San có chính mình tính toán, cho nên con Khương Đại Xuyên ra cửa chính là tưởng thừa dịp bọn họ đến phía trước đi vào trước. Ai thử tưởng vẫn là đụng phải. Mã thị cắn cắn môi cười mỉa nói, lao ra, ta này không phải nghe nói nhà chúng ta cô ra chúng giải nguyên cũng lại đây ăn mừng ăn mừng sao. Khương Đại xuyên nhữ mày nói, ta không phải cùng các ngươi nói không cần lại đây, đem ta nói trở thành gió thoảng bên hai. Hắn lại trừng mắt nhìn mắt Khương Tĩnh san ngươi theo tới làm cái gì? Lần trước nháo chê cười còn chưa đủ sao? Khương Tĩnh san tức khắc nhớ tới lần trước an vạ tới Khương Tĩnh di nơi này sự tình. Khương cũng chưa có thể ăn thượng một ngụm còn bởi vì câu dẫn một cái hạ nhân không thành xám xịt đi rồi. Khương tính san trên mặt không nhìn được, nước mắt ở hốc mắt mấy rụt rơi xuống, cha. Trở về. Khương đại xuyên thật cẩn thận liếc mắt Khương ngọc thâm, sau đó sụ mặt cờ mắng, chạy nhanh cho ta trở về. Mã thị cùng Khương tính san bị như vậy trước mặt mọi người trách cư trên mặt năng kham, Khương tính san bụng mặt ném ra mã thị liền chạy. Mã thị vội vàng đuổi theo. Mà Khương Đại Xuyên cùng Khương Ngọc Khâm cũng ở tôn trưởng quầy tự mình nên đón hạ vào sân. Bên kia Mã Thị đuổi theo Khương Tĩnh San, Trấn ăn nói, Tĩnh San ngươi liền dễ dàng như vậy từ bỏ sao. Khương Tĩnh San cả giận, kia bằng không đâu, chúng ta liền môn còn không thể nào vào được, cha còn làm ta trước mặt mọi người xấu mặt, ta còn có cái gì thể diện. Tiểu cô Nương ra mặt mỏng chịu không nổi, Mã Thị lại làm sao không phải, nàng cắn răng phẫn hận nói, Nương cũng không tin ta không cơ hội, hôm nay người nhiều tìm cơ hội cũng không hào tìm. Quá mấy ngày chúng ta tìm người đem Quý Thu Dương lừa gạt ra tới, đến lúc đó nương cho hắn hạ điểm dược, các ngươi trực tiếp được việc nhi đến lúc đó xem hắn còn chống chế. Khương Tĩnh san không rên một tiếng, nhưng trong lòng là nhận đồng nàng nương cách làm. Bên kia Khương Tĩnh Di cùng Quý Thu Dương trở về sân, Quý Thu Dương trên mặt lại khôi phục bình tĩnh thong rong. Khương Tĩnh Di liết hắn mặt, thường thường liền đánh giá hai mắt. Quý Thu Dương đem hải tử bông nhướng mày nói, nương tử nhìn cái gì? Khương Tĩnh Di sắc mị mị vớt hắn mặt nói Ở nhìn gương mặt này, như thế nào như vậy soái khí, như thế nào như vậy mê người. Từ Khương Tĩnh Di dựng hậu kỳ lúc sau hai người liền không ở bên nhau thoải mái quá, lúc này Khương Tĩnh Di chỉ rỗi rỗi tay đầu ngón tay Quý Thu Dương liền có chút hô hấp dồn dập. Tốt xấu hai người còn nhớ rõ bên ngoài khách khứa, Quý Thu Dương thật sâu nhìn nàng liếc mắt một cái nói, hài tử đã trăng tròn. Khương Tĩnh Di cười ngâm ngâm nói, đúng vậy. Quý Thu Dương cong cong môi nói, Vì phu đi ra ngoài chiêu đái khách nhân, vãng chút thời điểm lại đến tìm nương tử. Nữ khách có vân thị cùng Quý Lao Thái chiêu đái, nam khách tắc tử Quý Thu Dương hai anh em chiêu đái. Khương Tĩnh Di rốt cuộc mới ra ở cứ đi ra ngoài lộ lộ mặt cũng liền đã trở lại. Bên ngoài ấm ý thanh không ngừng, cũng may hài tử cũng không làm ấm ý, Khương Tĩnh Di cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Lúc chạng vạng khách khứa dần dần tan đi, bên ngoài nước chảy Yến hội lại là tới một đợt đi một đợt lại đến một đợt. Quý Thu Dương tiến đi chính mình Lao Sư liền trở về hậu viện, cùng Quý Lao Thái nói chuyện với nhau hai câu liền trở về phòng. Trong phòng hài tử đã ngủ, Khương Tĩnh Di chính kéo cầm ngồi ở bên ngoài trên giường ngưng thần nghị cái gì, trước người trên bàn phóng một quyển sách. Quý Thu Dương cầm lấy đến xem mắt, cấp Hải tử lấy tên. Khương Tĩnh Di làm học cha một chút đều không nghĩ động não, ngươi là cha hắn, ngươi cấp lấy. Quý Thu Dương bất đắc dĩ cười cười, đem thư cầm lấy tới Phi Phiên, liền kêu Quý Vân Hiên đi. Quý Vân Hiên? Khương Tĩnh Di mày nhảy nhảy, sớm biết rằng nàng tùy tiện cấp lấy cái, hiện tại nhưng hảo, thế nhưng cùng kia vai ác giống nhau như lúc tên chẳng lẽ đây là mệnh. Làm sao vậy? Quý thu dương còn đương hắn lấy không hợp nàng tâm ý, liền nói, tên chỉ là cái ký hiệu, nương tử nếu cảm thấy không dễ nghe nương tử lấy cái đó là. Khương Tĩnh di nhận mệnh lắc lắc đầu, không có việc gì, liền cái này đi. Nên tới tổng hội tới, là vai ác nàng đổi tên cũng là vô dụng. Quý thu dương ngử một tiếng để sắt vào nàng hai bước, nương tử trên người hương vị hương thơm, làm vi phu nghe chi nhất chấn. Khương tính di chế nhạo nhìn hắn, ta lại chỉ nghe tới rồi mùi rượu Quý Thu Dương nâng lên cánh tay nghe nghe, không khỏi nhữ như mày, ta lập tức đi tẩy. Nói xong lời này vội vàng đi ra ngoài, Khương Tĩnh Di nhịn không được xì một tiếng cười. Nằm ở trên giường Quý Vân Hiên mơ mơ màng màng tựa hầu nghe thấy hắn cha mẹ cho hắn lấy tên, nhưng em bé rất ngủ nhiều, chỉ thanh tỉnh trong chốc lát lại nặng ngày ngủ. Ngủ nửa mộng nửa tỉnh gian thế nhưng nghe thấy một ít không nên tiểu hài tử nghe thấy thanh âm, nhưng hắn rốt cuộc tâm nhi không phải hài tử, đợi sau một lúc lâu phát hiện này hai vợ chồng không dứt. Liền kéo ra giọng nói qua một tiếng khóc. Đang ở vận động hai vợ chồng tức khắc dừng lại, Quý Thu Dương thân mình run lên sau đó bất đắc dĩ nằm ở Khương Tĩnh Di trên người. Hắn cả giận, nếu không nương tử thỉnh cái bà Vũ trở về dẫn hắn đi. Thật sự quá trứng mắt. Khương Tĩnh Di liếp mắt đã không khóc hài tử cũng là giờ khóc dở cười. Hắn lại không ăn, chỉ uống sữa dê thỉnh bà Vũ trở về cũng vô dụng, không bằng điều cái nha đầu lại đây, làm Á Đào đi chiếu cố hài tử. Á Đào cùng Lý đạt sự cơ bản định rồi xuống dưới Liền chờ nàng ra ở cử hảo thành thân, đến lúc đó làm nàng chuyên tâm mang hải tử cũng hảo. Phần 71 Nói lên A Đảo Quý Thu Dương có chút tâm tắc, ta như thế nào cảm thấy A Đảo hai chị em vẫn luôn cố ý trốn tránh ta đâu. Khương Tĩnh Di đem hắn đẩy xuống cười nói, còn không phải bên ngoài lời đồn đãi nháo, có người ở các nàng trước mặt nói làm các nàng cho người làm thông phòng chuyện này. Nhưng A Đảo cùng Lý đạt chuyện tốt gần, cũng không đại tâm tư, A Hạnh tuy rằng còn không có gả chồng nhưng cũng không có bài tâm tư. Quý Thu Dương buồn bực Nhưng anh đảo liền à không? Anh đảo kêu nha đầu hiện tại một lòng nhào vào món kho thượng, thấy thịt heo so thấy ngươi đều thân. Lời này làm quý thu dương một trận tâm tắc, bất quá hắn cũng không hề nói thêm cái gì, hắn đem Khương Tĩnh Di ôm ở trong ngực thở dài nói, nếu là sang năm ngươi có thể cùng ta cùng vào kinh thật tốt. Nhưng quý vân hiên hiện giờ mới một tháng, chờ tháng riêng ra cửa thời điểm cũng mới 5 tháng, như vậy tiểu nhân hài tử ra cửa thật sự là quá nhỏ. Khương Tĩnh Di tự nhiên cũng muốn cùng hắn cùng đi kinh thành. Rốt cuộc kinh thành thủy thâm, ai biết kinh thành sẽ có cái gì yêu ma quỷ quái. Nhìn mắt bên cạnh đảo xong loạn lại ngủ nhi tử, khưng tinh di nhịn không được nói, đều là ngươi tới không phải thời điểm. Nàng thậm chí cảm thấy ông trời vận mệnh chú định ở đầu nàng chơi đâu. Rốt cuộc vai ác này hoài thượng thời gian cùng thư chung hoài thượng thời gian đại không giống nhau, nhưng sinh ra tới vẫn là đứa bé kia, không phải ông trời chơi nàng là cái gì. Vào kinh việc liền tạm thời gắt lại, trong nháy mắt thiên lại lạnh xuống dưới. Khương Tĩnh Di ra ở cữ sau hướng mấy gian cửa hàng xem xét một phen làm người đem cái lẩu chờ nhiệt đồ ăn đều lên rồi, thực đơn tử cũng thay đổi cái tân. Khương Tĩnh Di phía trước có thai không như vậy nhiều tinh lực, hiện giờ nhưng tóm được thời gian liền cùng lý đạt đám người lại nghiên cứu chế tạo không ít vào đông cơm canh. Giống lẩu cay, mì chua cay linh tinh ở Khương Thị thực phô cùng phủ thành bên kia thượng, phỉ thúy lâu ngược lại không có thượng. Thiên dần dần lạnh, quý thu dương trực tiếp đóng cửa từ chối tiếp khách chuyên tâm đọc sách. Ngẫu nhiên ra cửa cũng là cùng hạ lẫm lục lương đám người gặp mặt, vội vàng chung đông nhiên nhớ tới phía trước cùng hạ lẫm lục lương thương nghị sự. Bọn họ còn muốn thu thập ông thừa Trạch đâu? Đáng tiếc ông thừa Trạch chúng cử sau trực tiếp vào kinh, bọn họ muốn thu thập cũng chỉ có thể chờ sang năm kỳ thi mùa xuân sau. Ở tế Nam Phủ phát sinh sự mặc kệ là hạ lẫm vẫn là quý thu dương đều an ý không có cùng người trong nhà nói, cho nên Khương Tĩnh Di cũng từ đầu đến cuối không biết quý thu dương ở tế Nam Phủ thế nhưng phát sinh như vậy nhiều sự tình thậm chí suýt nữa huy hiếp đến sinh mệnh. Cho đến vào tháng Trạm, Lục Lương tới tìm Quý Thu Dương tham thảo công khóa, hai người ở thư phòng nói chuyện khi ngẫu nhiên gian bị Khương Tĩnh Di nghe được. Lúc này Lục Lương chính vẻ mặt phẫn hận nói, kia công thừa trạch định là sợ chúng ta trả thù hắn cho nên mới trực tiếp vào kinh. Đáng giận chúng ta thủ lớn chưa trả, sớm muộn gì một ngày đến làm hắn đẹp. Quý Thu Dương hạ giọng nói, việc này chúng ta vào kinh sau bàn lại. Lục Lương lúc này mới phản ứng lại đây, Thu Dương chưa cùng đệ muội nói việc này. Vệ Thu Dương lúc đầu, khi đó nàng mới vừa sinh hài tử, ta như thế nào cùng nàng nói này đó, không duyên cớ làm nàng lo lắng sợ hãi thôi. Tả hữu Ông thừa trạch cũng không ở bên này, chúng ta nói quá nhiều cũng vô dụng. Mà ở ngoài cửa, Khương Tĩnh Di lại chớp chớp mắt, trong lòng suy nghĩ Phi Dũng, ở nàng không biết thời điểm Quý Thu Dương trên người thế, nhưng phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hắn không nói, nàng còn chỉ đương hắn ở tế nam phủ hết thảy thuận lợi, làm nàng đều cho rằng ông thừa trạch thật sự không dám động thủ. Nàng thật sự xem thường ông thừa trạch Khương Tĩnh Di vốn dĩ lại đây gọi bọn hắn, lúc này lại xoay người đi Quý Lao Thái trong phòng. Khương Tính Di chỉ đơn giản nói nàng nghe được nói, sau đó đối Quý Lao Thái nói, Nương, qua năm ta muốn cùng Thu Dương cùng vào kinh, nếu không ta sẽ cuộc sống hàng ngày khó ăn. Gả cho Quý Thu Dương phía trước, nàng cũng không tin tưởng nàng sẽ như thế ái một người, yêu Quý Thu Dương sau nàng hy vọng hắn có thể bình bình an an quá cả đời. Nhưng thân phận của hắn chú định sẽ không an ổn. Mặc dù vì nàng vì hài tử Quý Thu Dương thế tất cũng muốn xông ra một mảnh thiên địa tới. Nếu là biết rõ hắn đi Kinh Thành sẽ có nguy hiểm nàng lại không thể theo bên người, nàng tuyệt đối sẽ hàng đêm khó có thể ăn ổn. Nếu Quý Thu Dương ở Kinh Thành xảy ra chuyện, nàng đời này đều không thể tha thứ chính mình. Quý Thu Dương đối nàng hảo nàng xem danh mạch, cho nên nàng muốn đem Quý Vân Hiên giao cho Quý Lao Thái nuôi nấng, chờ nàng cùng Quý Thu Dương giàn xếp xuống dưới lại trở về tiếp hài tử. Làm ra như vậy quyết định cố nhiên khó khăn. Nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt nàng lại cho rằng đây là lựa chọn tốt nhất Thanh Thủy huyện rốt cuộc chỉ là tiểu huyện thành Ở chỗ này có Quý Lao Thái cùng Quý Đông Dương vợ chồng giúp đỡ cũng có hạ ra coi chừng có thể nói an toàn vô ngu Nhưng Quý Thu Dương ở Kinh Thành liền không giống nhau Kinh Thành quá mức nguy hiểm Quý Lao Thái nhìn Khương Tĩnh Di kiên định bộ dáng Sau một lúc lâu gật đầu nói Hảo Chương 63 Nếu là không biết Quý Thu Dương ở Tế Nam Phủ phát sinh sự tình nàng còn sẽ không lo lắng Nhưng hiện tại đã biết nàng sao có thể yên tâm làm hắn một mình một người thượng kinh đi. Khưng tĩnh di nhìn quý lao thái, nàng biết quý lao thái sẽ đáp ứng, hài tử lưu tại thanh thủy huyện sẽ không có nguy hiểm, nhưng quý thu dương ra cửa lại là nguy hiểm thật mạnh. Trước kia nàng còn không hiểu vì sao cổ nhân thượng kinh đi thi nhiều khó khăn, chỉ trên đường liền dễ dàng xuất hiện các loại vấn đề. Cho nên bao năm qua tới vào kinh đi thi người phạm là thân thể không tốt liền trên đường này quan đều không qua được. Quý thu dương thân thể không tồi. Nhưng lại đối với ông già không thể không phòng. Vương đại nhân ở kinh thành đích xác chưa thể kể đến, nhưng tốt xấu cũng là quan, bọn họ loại này tiểu dân chúng chỉ có thể tiểu tâm cẩn thận bảo hộ chính mình chu toàn. Quý Lao thái nhìn Khương Tĩnh Di nói, ngươi cứ việc yên tâm đi, hài tử ta khẳng định cho ngươi mang hảo. Nay trong nháy mắt Quý Lao thái thậm chí có chút may mắn hài tử không ăn sữa mẹ chỉ uống sữa dê, nếu bằng không Khương Tĩnh Di như thế nào cũng là không rời đi. Khương Tĩnh Di gật gật đầu nói, vất vả nương Ngươi một nhà là không nói vất vả, nhưng Khương Tĩnh Di như cũ nhịn không được cảm kích. Quý Lao Thái cả đời đều không rời đi Đại Kiều thôn, trước kia liền nói qua mặc dù ngày sau Quý Thu Dương có tiền đồ cũng sẽ không theo qua đi, hiện tại vì hài tử vẫn là thỏa hiệp. Quý Lao Thái lắc đầu nói, không vất vả, chờ các ngươi đi thời điểm mang lên Lâm Hạ, các ngươi trên đường cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau, vừa lúc cùng ngươi làm bạn. Khương Tĩnh Di không có chống đẩy gật đầu. Quý Thu Dương cũng không biết Khương Tĩnh Di đem hắn cùng Lục Lương nói đều nghe xong đi. Tiến đi lục lương sau một mình một người ngồi ở thư phòng suy tư một lát lúc này mới trở về phòng tìm Khương Tĩnh Di. Đối với vào kinh việc Khương Tĩnh Di cũng không có chủ động mở miệng, ban đêm hai người theo thường lệ hành phòng khi Khương Tĩnh Di mới nói, qua năm ta cùng người cùng nhau vào kinh. Quý Thu Dương động tác một đốn, nhưng Vân Hiên còn quá tiểu. Ta biết ông thừa trạch sự. Khương Tĩnh Di một câu đem Quý Thu Dương muốn nói nói đổ trở về, cuối cùng bất đắc di nói, kinh thành tốt xấu thiên tử dưới chân. Vông ra ở chúng ta bên này hiển hách tới rồi kinh thành liền chưa thể kể đến, cho nên nương tử không cần lo lắng, thú hồ ta cùng biểu hình còn có lục lương cùng nhau vào kinh, sẽ không có nguy hiểm. Khưng tĩnh di như mày, ngươi không nghĩ làm ta đi. Đương nhiên tưởng, chính là Quý Thu Dương đem nàng hốn độn sợi tóc nhét vào rồi sau đó hôn hôn nàng, hai tử con nhỏ, bằng không chờ ta giàn xếp xuống dưới ngươi lại mang hải tử qua đi. Khưng tĩnh di nghiêng mặt đi, không được. Quý Thu Dương nhìn cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Bởi vì hắn biết chỉ cần Khương Tĩnh Di nhận chuẩn sự là sẽ không dễ dàng từ bỏ, cho nên mặc kệ hắn đáp ứng cùng không Khương Tĩnh Di đều sẽ đi theo đi. Cùng với tại đây cái cỏ này đó chi bằng ở trước khi đi an bài hảo trong nhà hết thẻ sự tình. Bất quá quý thu dương không có gì hảo an bài đơn giản là dặn dò quý lao thái đem hải tử mang hảo, mà Khương Tĩnh Di mới là chân chính bận rộn. Hai gian thực phô một gian ngoài tiểu lầu thêm một gian tiệm bài, các mặt đều yêu cầu nàng đi phối hợp đi chuẩn bị. Khương Tĩnh Di có tin tưởng quý thu dương có thể trung tiến sĩ làng quan, cho nên từ mùa thu khởi liền làm tôn trưởng quậy bồi dưỡng quản sự nhân tài cũng làm Lý Đạt nhiều mang một ít đầu bếp ra tới, nàng tính toán vào kinh thời điểm liền mang lên chính mình nhân mã, mặc dù không ở kinh thành khai cửa hàng cũng làm cho bọn họ một hàng áo cơm vô ưu Lý Đạt này đã hơn một năm thời gian đã thành thuộc không ít, cửa hàng giao cho hắn Khương Tĩnh Di cũng thực yên tâm, cho nên dư lại nhật tử Khương Tĩnh Di liền mỗi ngày bổi quý Vân Hiên, đã 4 tháng hải tử đã sớm học xong xoay người. Hiện giờ Khương Tĩnh Di mỗi ngày nhìn hắn càng xem càng cảm thấy thực xin lỗi nàng Mặc kệ thời đại nào hài tử như vậy giờ mâu thân là sẽ không rời đi hài tử Nhưng nàng lại vì nam nhân đem nhi tử lưu tại trong nhà Khương Tĩnh Di chọc Quý Vân Hiên bụng nhỏ thở dài nói Tiểu vai ác, ngươi cũng đừng oán hận nương Chờ cha ngươi giàn xếp xuống dưới nương liền trở về tiếp ngươi được không Quý Vân Hiên mỗi lần nghe thấy hắn nương kêu hắn tiểu vai ác liền nhịn không được trận trắng mắt Hắn đều quyết định hối cải để làm người mới Kết quả hắn nương còn luôn nhắc nhở hắn chuyện này, nào có một chút mẫu thân bộ dáng. Bất quá này hơn 4 tháng tới hắn cũng xem minh bạch, đời này hắn cha mẹ cảm tình rất tốt, hảo đến hắn đứa con trai này đều đến bài đến mặt sau đi. Hắn cha thành giải nguyên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra qua năm kỳ thi mùa xuân sau chính là tiến sĩ, cùng đời trước thật là không giống nhau. Quý vân hiên phiên cái thân lấy mông đối với Khương tĩnh di thầm nghĩ, vô lương cha mẹ đều chuẩn bị tốt bỏ xuống nhi tử còn nói những thứ này để làm gì. Thật khi ta không rời đi các ngươi sao tích. Khương Tĩnh Di nhìn hắn này tư thế không khỏi liền cười, ai u, còn sẽ cùng nương chơi tính tình Quý Vân Hiên nằm bất động, Khương Tĩnh Di liền nổi lên ý xấu, ngươi không ngã lại đây ta nhưng đánh ngươi mông. Vừa nghe đét mông Quý Vân Hiên không thể nhịp, hắn thực tế tuổi tắc cũng không nhỏ, chịu đựng bị bọn họ đổi ta đã là cực hạn, nếu là lại đét mông kia còn lợi hại. Quý Vân Hiên bay nhanh phiên trở về, nằm ngửa ở trên giường đất nhắm mắt lại giả chết. Khương Tính gì nhìn hắn tựa hồ có thể nghe hiểu nàng lời nói vẫn là thực kinh ngạc, ngay sau đó liền cười, cư nhiên có thể nghe hiểu ta nói. Nàng chấm ngâm một lát sau đó nói, nếu ngươi có thể nghe hiểu, kia nương liền theo như ngươi nói. Nương không phải cố ý ném xuống ngươi, cha ngươi vào kinh có nguy hiểm, cho nên nương đến bảo hộ cha ngươi đi, ngươi ở nhà nhưng đến ngoan ngoãn, chờ nương trở về tiếp ngươi. Ngươi bảo hộ. Quý Vân Hiên mở mắt ra liếc hắn nương tế cánh tay tế chân liếc mắt một cái, cứ như vậy cánh tay chân cũng có thể bảo hộ cha hắn. Quý Vân Hiên trận trắng mắt lại đem đôi mắt nhắm lại. Nhưng hắn này phản ứng dùng ở em bé trên mặt liền phá lệ có ý tứ, Khương Tĩnh Di nhịn không được liền nở nụ cười. Đang ở lúc này Quý Thu Dương đã trở lại, nghe thấy nàng cười liền hỏi nói, cười cái gì đâu? Khương Tĩnh Di liền đem Quý Vân Hiên phản ứng nói, nàng không khỏi cười nói, như vậy điểm hài tử lại giống như cái gì đều hiểu đúng vậy, nên sẽ không thật là xuyên qua đi. Trước kia Khương Tĩnh Di nói thời điểm Quý Thu Dương còn phản bác, nhưng này mấy tháng hắn là mắt nhìn nhi tử trưởng đến bây giờ, Nhi tử phản ứng nhi tử nhất cử nhất động đích sắc có dấu vết để lại. Nhưng trong miệng hắn vẫn là nói, đừng nói bậy. Quý Vân Hiên là không hiểu xuyên qua có ý tứ gì, hắn chỉ cảm thấy hiện tại cha mẹ cũng khá tốt, làm hắn khó được thoải mái dễ chịu đương cái em bé. Vào tháng chạp trời giá rét ngàn giảm đóng băng, ngày này Khương Tĩnh di đi thanh hà huyện xem xét tử lầu, Quý Vân Hiên cũng bị Quý Lao Thái mang theo, Quý Thu Dương nhớ tới trong nhà bút mực không nhiều lắm liền mang theo bạc ra cửa chọn mua. Phương ra mặt sau. Đồng nhiên nhìn thấy Mã Thị thế nhưng vẻ mặt nôn nóng đứng ở nơi cửa sau, xem bộ dáng này là đang định gó cửa. Quý Thu Dương đối Mã Thị ấn tượng không tốt, chỉ hơi hơi gật gật đầu cũng không có nói lời nói. Mã Thị sáng sớm nghe được Khương Tĩnh Di hôm nay không ở trong nhà liền mang theo Khương Tĩnh san chạy tới thanh thủy huyện. Đang ở suy tư dùng cái gì lấy cớ đem Quý Thu Dương lừa ra tới đâu, kết quả chính hắn liền ra tới. Nay quả thực là ông trời ở hỗ trợ à, Mã Thị trong lòng hưng phấn, trên mặt lại mang theo nôn nóng, Quý giải Nguyên Ta buồn mang tính san tới thanh thủy huyện thăm người thân, ai biết nửa đường bị bệnh, nhưng đem ta lo lắng, ngươi mau đi cùng ta xem xem tốt không. Nói mã thị liền đi xả quý thu dương ống tay háo. Quý thu dương nhanh chóng hướng bên cạnh trận lué, ngưng mi nói, sinh bệnh liền tìm đại phu, tìm ta có tác dụng gì, ta cũng sẽ không xem bệnh. Mã thị thấy hắn không bằng bộ tức khắc có chút sốt ruột, rốt cuộc nơi này là khương Tĩnh di điệu bàn lại ở nhà nàng cửa sau, nếu như bị khương tính di hạ nhân thấy chỉ sợ cũng sẽ nháo ra không tốt sự tới Đặc biệt nàng tới khi chính là cấp khương tỉnh san đánh cam đoan, hơn nữa tới khi lại ở phòng hân dược, nếu là không đem quý thu dương mang qua đi kia nàng nữ nhi còn không được khó chịu chết. Mã thị cắn răng một cái nói, quý giải nguyên, dựa theo lễ nghi ta cũng coi như ngươi nhạc mẫu, hiện giờ ngươi dì mội ở thanh thủy huyện sinh bệnh, ta một cái nữ tắc nhân ra lại chiếu cô không tới, ngươi làm tỷ phu liền không thể đi giúp đỡ một phen. Quý thu dương nhìn nàng sau đó nói, giúp lúc sau đâu? Quý thu dương nói chuyện thời điểm trên mặt không có gì biểu tình. Mã thị lại tựa hồ nhận thấy được hắn buông lòng nàng liếc mắt bốn phía sau đó hạ giọng nói, thật không dám dâu dếm, tính san đứa nhỏ này đối với ngươi dễ tình đâm sâu, nhưng lại không đành lòng thương tổn nàng tỉ tỉ, cho nên liền vẫn luôn ẩn nhẫn, chẳng sợ tính gì đi ăn vả ngươi nàng cũng chịu đựng Ngay cả lần đó tính san tới nơi này kỳ thật cũng là vì trông thấy ngươi. Phần 72 Nàng dưng một chút thở dài nói, đứa nhỏ này chính là quá nặng tình, hiện tại lại đối với ngươi tưởng nghiệm quá độ bị thương thân mình. Mắt nhìn người đều phải không được, duy nhất nguyện vọng chính là tới gặp ngươi liếc mắt một cái, ngươi liền đi gặp nàng một mặt tốt không. Quý thu dương thần sắc chưa động cười lạnh nói, tại hạ còn có chuyện quan trọng, gì mội nếu bị bệnh ngươi liền thỉnh đại phu đi đó là, tại hạ sẽ không xem bệnh. Mã thị nóng nảy, lôi kéo hắn ống tay háo không bỏ, ngươi liền nhẫn tâm nhìn nàng chết ở khách điếm trên giường. Quý thu dương phất tay háo cách ra nàng lôi kéo, lệnh lung nói, nàng đó là đã chết cùng ta lại có gì căn hệ. Hắn nhìn mã thị tựa hồ còn tưởng dây dưa liền cười lạnh nói, đến nỗi thượng một lần nàng tới nơi này, liền cái hạ nhân đều câu dẫn, còn không biết xấu hổ nói khác. Đến tổt cùng là ai cho ngươi dũng khí có thể nói ra những lời này tới. Mã thị nghe hắn nói tức khắc khiếp sợ, ta, này không phải, này khẳng định là có hiểu lầm, ngươi cùng ta đi gặp nàng được không? Thứ ta không thể toàn mệnh. Quý thu dương ném ra tay háo cũng không có đi ra ngoài dục vọng rồi. Xoay người gõ gõ môn làm thủ vệ tướng môn khai hiểu rõ sau biến mất ở phía sau cửa. Mã thị đứng ở tại chỗ khí cả người run run, nàng không nghĩ tới quý thu dương thế nhưng như vậy khó chơi, nàng lời nói đều nói đến này phân thượng thế nhưng vẫn là chỉ cho các nàng nàng kham, liền đi xem một cái đều không đi. Nhưng hiện tại nên làm cái gì bây giờ?